Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 761, Lục Ly Thô Bạo, 2. Thậm chí một ít gia tộc thế gia khách quý của tần gia cũng xôn xao bất an. Quan hệ giữa luyện khí phường và la gia không phải bình thường, đại đa số người cũng đều nghe qua, nhưng rất nhiều người đều cho rằng là la gia cố ý thả tiếng gió, cố ý nâng giá trị bản thân lên, dù sao luyện khí phường chưa từng đứng ra thanh minh gì. Tình cảnh ngày hôm nay làm bọn họ biết rồi La gia có quan hệ chặt chẽ với luyện khí phường căn bản không còn là đồn đại. Trong ấn tượng của bọn họ, luyện khí phường tọa trấn đến đô mấy chục năm qua, nhưng chưa từng có cửa hàng nào khai trương có thể hấp dẫn Lục Ly đại sư tự mình tới chúc mừng. Cho dù là gia tộc có quan hệ hợp tác với luyện khí phường, tuyệt đại đa số tình huống đều là đệ tử dưới chứng Lục Ly đại sư tới tham gia mà thôi, cũng chỉ tỏ thái độ. Nhưng lần này Lục Ly đại sư và mấy đại đệ tử dưới chứng tới không thiếu một ai, cảnh tượng như vậy làm cho bọn họ cực kỳ chấn động trong lúc nhất thời độ nóng bỏng của Huyền đan Các tăng lên rất lớn, hoàn toàn vượt qua độ nóng bỏng của Tần gia trước đó. Ồ, huyền Diệp Đại sư, nơi này vây tụ tập nhiều người như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Ly Đại sư vừa đi tới nhìn thấy hiện trường hỗn độn, hắn cao mày nói một câu: không có gì, chỉ có chút tranh cãi mà thôi. Tiệm thuốc đối diện hôm nay mới khai trương, nhưng chiếm cứ cả con đường. Thiên Long vệ của Phương phó thông lĩnh đang xử lý việc này. Diệp Huyền mỉm cười nói: thì ra là như vậy. Lục Ly Đại sư gật gù. Hắn nhìn cửa hàng đối diện và nói: Đây là cửa hàng của ai khai trương? Tại sao lại làm nhục phong nhã như vậy? Cửa hàng nhà mình khai trương lại chiếm cứ tài nguyên công cộng, còn biết xấu hổ hay không? Hiện tại bầu không khí của đế quốc không tốt lắm, một ít quý tộc cũng vàng thau lẫn lộn, có rất nhiều bại hoại làm bẩn danh dự của đế quốc. Cổ thông lĩnh, ngươi nên quản nhiều hơn. Hôm nay lực lượng của lục ly đại sư tăng lên rất mạnh, trực tiếp mắng thẳng vào mặt tần gia. Tần phong đứng ở bên cạnh có thể nhịn sao? Quống chi vì mặt mũi gia tộc hắn cũng không thể nhẫn nhịn. Lúc này sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Lục ly đại sư, ta kính nể ngươi là tiền bối nhưng các hạ nói quá rồi à. Ngươi là ai? Lục ly đại sư nghi hoặc liếc nhìn tần phong. Cửa hàng đối diện là ngươi mở, xem dáng dấp của ngươi cũng hơi quen thuộc, chắc cũng là nhân vật cao tầng của gia tộc lớn nào trong đế đoa, làm sao không có tổ chất như thế, làm người nên phúc hậu một ít, đừng vì một ít chuyện mà phá hư hoàn cảnh. Còn nữa, lục ly ta nói chuyện luôn luôn chính là như vậy, ghét cái ác như kẻ thù, đối với kẻ nào cũng như nhau. Đừng nói là ngươi, hiện nay bệ hạ nhìn thấy ta, ta cũng nói như vậy, lẽ nào ngươi còn cao quý hơn cả bệ hạ hay sao? Tất cả người nơi đây đều trợn mắt ngoác mồm. Thô bạo, quả thật quá thô bạo. Ở đế đâu dám nói thế với tần phong gia chủ gần như không tồn tại, lục ly đại sư quá thô bạo. Không ít người đang cười thầm, lục ly đại sư cũng làm quá mức. Hắn không quen biết tần phong gia chủ, quỷ cũng không tin, nhưng hắn vừa nói như thế liền làm tần phong gia chủ mất hết mặt mũi. Lục ly nói xong cũng không để ý tới tần phong. Ánh mắt nhìn về phía khu khách quý của Tần gia. Khu khách quý của Tần gia có một nhóm người nhất thời như đứng trên đống lửa, nhưng ngồi trên đống than. Ánh mắt rối loạn và thân thể không ngừng uốn éo. Hồng Nguyên, Mục Phục, Liễu Kim, mấy người các ngươi đúng là nhàn nhã. Từ khi nào học được giả vờ như vậy? Lục Ly Đại sư lạnh lùng nói một câu. Mấy người bọn họ là gia tộc có quan hệ hợp tác với luyện khí phường. Bình thường có liên hệ không lớn không nhỏ với luyện khí phường, cũng xem như gia tộc có quan hệ hợp tác với luyện khí phường. Bị Lục Ly Đại sư gọi tên. Mấy người nhất thời như bị kim đâm vào mông, vẻ mặt kinh hoàng, lắp bắp nói, lục ly đại sư, chuyện này là hiểu lầm, lão ra ngài hiểu lầm. Bọn họ có quan hệ với tần gia cũng chưa hẳn là thân mờ tê, hiện tại nhận được thiệp mời của tần gia, xem mặt mũi hào phú cho nên tới cổ động. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thủ trưởng của bọn họ nói lục ly đại sư sẽ tới cổ động la gia, bọn họ sẽ hủy mặt mũi của lục ly đại sư hay sao. Nghĩ tới đây mấy người bọn họ đổ mồ hôi lạnh, lúc này nhanh chóng thoát ra khỏi khu khách quý của tần gia Ngoan ngoãn đứng sau lưng đám người luyện khí phường, có Lục Ly Đại sư tham dự vào, hiện trường lập tức trở nên quỷ dị. Ánh mắt người Tần gia đều nhìn sang thân ảnh của Tần Phong, chỉ thấy sắc mặt Tần Phong biến ảo mấy lần, cuối cùng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Lục Ly Đại sư, hôm nay là ngày tiệm bán thuốc Tần gia ta khai trương, ta chẳng muốn tranh luận với ngươi. Huyền đàn các không phải cũng khai trương sau? Vậy thì phân cao thấp trên đan dược gì? Sợ là sợ Huyền đàn các các ngươi chỉ có thể răng lưới bắt chim trước cửa, không người vào xem mà. Tần Phong cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn biết rõ đối nghịch với Lục Ly cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ha ha, chuyện này không cần phải Tần gia chủ quan tâm. Tiên Chân Thái thượng trưởng lão chào phúng cười cười. Một trường phong ba tạm thời kết thúc một giai đoạn. Có đám người Lục Ly đại sư ủng hộ, Cổ Phương Thống lĩnh xuất lĩnh Thiên Long vệ nhanh chóng dỡ bỏ đồ vật cản đường, người Tần gia chỉ trơ mắt nhìn không dám ngăn cản. Đương nhiên đồ ở trước cửa hàng Tần gia cũng không có bị thu hồi, mà Diệp Huyền lại mời đám người Lục Ly đại sư vào trong. Hắn bắt đầu bố trí khai trương Huyền đan Các, đương đương đương. Qua một phút đồng hồ sau, tiệm thuốc của Tần Gia đột nhiên xuất hiện vài tiếng chống. Các vị anh hùng hảo hán, hương thần phụ lão, cảm tạ các ngươi đến đây tham dự vào ngày khai trương tiệm bán thuốc Tần Gia. Tần Gia phái một tên trưởng lão hạch tâm đứng trên đài cao và nhiệt tình hét lớn. Đám người Tần Gia chủ Tần Phong liên tục lên đài, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Các vị, tiệm bán thuốc Tần Gia với tư cách là một trong bốn cự đầu đan dược của Đế quốc, tận sức phát triển vì sự hài hòa của thị trường đan dược. Cố gắng đạt được đan dược hoàn mỹ nhất, chúng ta sẽ hồi báo các vị. Hiện tại ta tuyên bố tiệm bán thuốc tần ra long trọng khai trương cửa hàng tại phố Đông. chương 762, ưu đãi đại hạ giá. Xoạt, dưới đây lúc này có tiếng vỗ tay rất lớn vang lên. Sau khi Tần Phong nói xong cũng lui về phía sau, mà lúc này một trưởng lão tần ra tiến lên, hắn giơ tay lên, âm thanh chung quanh yên tĩnh lại, hắn cười nói. Cảm tạ các vị tới đây, cũng vì cảm tạ các vị ưu ái với tiệm bán thuốc tần ra. Hôm nay tiệm bán thuốc tần ra khai trương nên có một loạt ưu đãi. Đầu tiên, cho dù hôm nay các ngươi mua đan dược gì, mua sắm bao nhiêu đều hưởng thụ ưu đãi 90% giá cả ban đầu. Hơn nữa chúng ta cam đoan, tất cả đan dược đều là chất lượng tốt nhất, cũng không phải sản phẩm thấp kém. Trường lão vừa dứt lời, toàn trường lập tức xôn xao. Giảm giá 90%, lãi lớn. Mua một phiên có lẽ không có khác biệt, nhưng mua sắm nhiều sẽ có thể giảm được không ít tiền nào. Tất cả mọi người kích động, mọi người an tâm một chút chớ vội. Hoạt động hôm nay vẫn còn chưa hết, nghe Ta nói thêm. Tên trưởng lão lại nói lớn, tiếng huyên náo trên phố yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người chờ mong nhìn hắn. Tên trưởng lão mỉm cười, "Vì ưu đãi cho ngày khai trương cửa hàng, chỉ cần các ngươi mua sắm đan dược tấn cấp của Tần gia chúng ta, hôm nay các vị không hưởng thụ giảm giá 90%, mà là giảm giá 80%. Đan dược tấn cấp gồm trùng huyền đan, tứ phẩm phá huyền đan, tam phẩm cùng với ngưng huyền đan ngũ phẩm của Tần gia chúng ta." Trưởng lão Tần gia lại ném ra quả bom nặng ký, Cái gì? Đan dược tấn cấp giảm giá 80%. Tin tức này vừa ra quả thực làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vì cái gì Tần gia có thể sững sững mấy trăm năm không ngã? Vì cái gì có thể trở thành một trong bốn cự đầu của đế đô? Còn không phải bởi vì Tần gia chiếm cứ tám thành thị trường đan dược tấn cấp hay sao? Ba loại đan dược tấn cấp của Tần gia có hiệu quả các phương diện hoàn toàn vượt qua các loại đan dược của thế lực khác trong đế quốc. Có thể nói 10 người mua sắm đan dược tấn cấp có đến 7 người đi Tần gia mua sắm đan dược. Giảm giá 80% Giảm giá 80% mà Không được, ta xem trên người của ta còn bao nhiêu tiền, ta phải dùng tất cả mua đan dược. Chật chật, giảm giá lần này quá lớn à? Ta nhớ tiệm bán thuốc tần gia từ khai trương đến nay còn chưa từng có ưu đãi lớn như thế à? Giảm giá 80%, cho dù mua lại mang về quận của mình bán giảm giá 90% cũng lời được một số đấy. Những khách cũ trên hiện trường đều điên rồi, máu trong cơ thể đều sôi trào, hắn không thể xông vào trắng trợn mua sắm một phen. Đây là cơ hội trăm năm khó gặp được một lần. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Thời điểm tất cả mọi người vô cùng kích động, trưởng lão tần ra lại so bóp tay. Âm thanh tại hiện trường cũng khôi phục lại. Dường như trưởng lão rất hưởng thụ cảm giác này, hắn nói. Có lẽ các vị cho rằng ưu đãi hôm nay chỉ duy trì trong ngày khai trương. Ta muốn nói một tiếng. Không, đây còn chưa phải tất cả ưu đãi. Cái gì? Còn có ưu đãi? Tần ra điên hay sao? Tất cả khách hàng ngạc nhiên như con gà bị bóc cổ. Có rất nhiều bằng hữu đến từ ngũ hồ tứ hải của đế quốc còn không có biết. Trước đó không lâu chúng ta mới bán ra hai đan dược mới, đầu tiên gọi là hồi quang đan, loại đan dược này có thể giúp thiên vũ sư từ sai, kể cả võ giả dưới thiên vũ sư khôi phục ba thành huyền lực nhanh chóng, hơn nữa loại trừ đại bộ phận trạng thái mặt trái. Loại đan dược thứ hai gọi là trừ chứng đan, loại đan dược này loại trừ đại bộ phận độc tố, trên cơ bản độc dưới tứ sai không có độc trừ chướng đan không dai được, cho dù độc tố ngoài tứ sai, trừ chứng đan cũng có tác dụng ức chế nhất định, là đan dược thiết yếu của vô số võ giả ra ngoài mạo hiểm. Hai chủng đan dược này vốn bán trong tần thị đan các, theo thứ tự 60 vạn và 50 vạn. Nhưng hôm nay thừa dịp tần ra khai trương cửa hàng mới, vì hồi báo mọi người cho nên chúng ta định giá cả lại lần nữa. Chỉ cần mua sắm hai chủng đan dược này vào hôm nay, ta có thể lớn tiếng nói cho mọi người biết. Các vị có thể mua được với giá 40 vạn và 35 vạn. Cơ hội khó được, các vị ngàn vạn không nên bỏ qua. Hồi quang đan giá 60 vạn bán 40 vạn, thanh chứng đan giá 50 vạn bán 35 vạn. Tất cả mọi người nơi đây ngạc nhiên không nhỏ. Mọi người giống như chúng quả bom khủng bố. Đây là ưu đãi một phần ba đấy. Người chỉ có thể mua hai viên đan dược. Thừa dịp hôm nay khai trương có thể mua được ba viên. Trên đời này còn có chuyện lời như vậy sao? Phải biết rằng thị trường đan dược là thị trường đã thành tục, cũng không phải thời gian một ngày hình thành, trải qua cả trăm năm phát triển mới ổn định lại. Nói cách khác dưới tình huống bình thường giá cả đan dược ít khi thay đổi, bởi vì mỗi nhà tiêu hao nhân lực thành phẩm gần như nhau. Nhưng hôm nay tần gia ưu đãi hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán, quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyến đi đế đô lần này quả thực là vận khí bạo tăng. Ngày hôm qua đầu giáo hội ta không mua được gì, nếu như mang tiền lúc trước đi mua đan dược, mang về bán ra, chuyến đi này ta có thể nhẹ nhõm thu được ngàn vạn huyền tệ. Tu đãi lần này quá mức nghịch thiên rồi. Tất cả khách hàng đều kích động gần như nổi giận. Nhưng có khách hàng, trong nội tâm không có chút hoài nghi nào cả. Cửa hàng tần gia dễ nói chuyện như vậy sao, có phải sản phẩm kém hay không? Bọn họ đã nghe nói tuyệt đối là sản phẩm tốt, khi mua được đan dược thất kém thì biết đòi ai bây giờ? Dù sao hôm nay tần gia ưu đãi quá mức to lớn, lớn đến mức gần như bọn họ không dám tin tưởng. Tần gia buôn bán hơn mấy trăm năm qua làm sao có thể ngu xuẩn cơ chứ? Trưởng lão đứng trên đài hào khí nói một câu. Có lẽ các vị có hoài nghi tần gia chúng ta hôm nay làm như vậy có phải có vấn đề gì hay không? Ở chỗ này ta có thể không chút do so dự nói với mọi người. Tần gia chúng ta hôm nay bán ra đan được tuyệt đối giống như lúc trước, không có bất cứ vấn đề gì, đan dược chất lượng tốt. đi dài trừ nổi lo về sau, hôm nay tần gia chúng ta còn có một cam đoan. Đó chính là bằng hữu mua sắm đan dược Tần gia hôm nay, một khi phát hiện đan dược có vấn đề gì, thậm chí, cho dù không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần các ngươi muốn đổi thì Tần gia có thể trong ba tháng vô hạn đổi cho các người. Chương 763, đan dược hoàn toàn mới, 1. Các bằng hữu, các vị anh hùng hảo hán, mọi người còn chờ cái gì? Cửa hàng của Tần gia chúng ta đang chờ các vị. Trưởng lão Tần gia hào hứng hết lớn vang vọng cả khu phố đông. Trưởng lão nói một câu cuối cùng, đổi trả vô điều kiện là mọi người bỏ đi băn khoan của mình. Tần gia đã nói như vậy thì cần giao dự gì chứ? Hôm nay lại tới đây không chỉ có những khách hàng này, còn có vô số nhân vật uy tín của đế đô, chuyện như thế tần gia quyết không dám làm bậy. Quả nhiên sau khi cửa hàng tần gia mở ra đã có vô số võ giả sông vào bên trong. Hồi quang đan, trừ chứng đan cho ta 10 viên, còn có trùng huyền đan tam phẩm, phá huyền đan tứ phẩm, ngưng huyền đan ngũ phẩm, đều muốn 10 viên. Cho ta 50 viên trùng huyền đan tam phẩm. Ta cần 20 viên cả ba loại đan dược. Trong cửa hàng... Trước mặt mỗi nhân viên phục vụ có mấy chục tới cả trăm khách hàng, bộ dạng tranh mua giống như không cần tiền. Tần ra đúng là hung ác, nói rõ muốn làm La Gia suy sụp. Hồi quang đan, trừ chứng đan, ta nhớ nó là đan phương độc nhất vô nhị của La Gia lúc trước, cũng là căn bản La Gia đứng chân, không nghĩ tới lại bị Tần Gia đoạt đi. Trước kia La Gia bán 70 vạn và 60 vạn, hiện tại Tần Gia bán 40 vạn và 35 vạn, quả thật là bán phá giá mà. Không tới mức lộ vốn nhưng tuyệt đối không có lời, Tần Gia vì phá tan La Gia đã ra tay hung ác Trước một cửa hàng cách đó không xa, một đám người khí thế bất phàm đang bình phẩm cách làm của Tần Gia. Đám người kia mặc quần áo và trang sức vô cùng giống nhau, thô sợ giản lược phân thành ba thế lực. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là ba thế lực đàn đạo cự đầu khác của hạo thiên đế quốc trừ Tần Gia Gia. Tần Gia là một trong bốn đan dược cự đầu, hôm nay mở sản nghiệp mới, thân là ba thế cự đầu khác. Bọn họ làm sao không đến quan sát một chút. Kết quả quả nhiên nhìn thấy cảnh tượng kinh bạo. Tần Gia ưu đãi quả thật quá lớn. Tất cả đan dược giảm giá 90% cũng đã thập phần nghịch thiên, không nghĩ tới đan dược tấn cấp còn giảm giá 80%. Một phó hội trưởng hạo quang thương hội lắc đầu cảm khái nói một câu, kỳ thật đan dược tấn cấp giảm giá 80% khá tốt. Tần gia đã là một nhà độc đại trong đan dược tấn cấp, lợi nhuận thập phần phong phú, cho dù giảm giá 80% cũng có lời, mấu chốt chính là giảm giá 90% kia, đó là lấy lợi nhuận của mình làm ưu đãi. Haha, ha, vì phá tan la gia, tần gia cũng đủ liều. Hoàng thất đan các và luyện dược sư hiệp hội cũng cảm thán. Các vị, tần gia ưu đãi lớn như vậy, ta thấy đã phá hư cân đối của thị trường, chẳng phải sẽ ảnh hưởng sinh ý bà nhà chúng ta sao? Có nên cảnh cáo tần gia một chút hay không? Đột nhiên một tên phó hội trưởng Hạo Quang Thương Hội nhíu mày nói ra. Đan dược tần gia bán dễ dàng như vậy, rất nhiều khách hàng tất nhiên sẽ chạy qua đây. Hạo Quang Thương Hội cũng lo lắng sẽ cướp đoạt thị trường tài nguyên của bọn họ. Hoàng thất đan các Mộc Ân phó các chủ cười nhạt một tiếng. Có ảnh hưởng là khẳng định, nhưng cũng không có lớn như vậy. Tần gia lợi hại chỉ là đan dược tấn cấp, ở đan dược khác, cho dù thành phẩm hay công hiệu không thể sánh bằng ba nhà chúng ta, tần gia cũng rõ ràng, cho nên chỉ cần La gia bị lật đổ nhất định sẽ lập tức khôi phục giá gốc. Tần gia làm như vậy La gia có thể kiên trì được không? Nói không chừng sẽ đóng cửa sau một tháng. Cần tới một tháng quá dài, ta thấy không tới một tuần, ta thật không rõ ràng La gia lấy dũng khí ở nơi nào mà thến vào thị trường đan dược, chẳng lẽ bởi vì bợ đỡ thần hành thương hội, thần hành thương hội tại đế đô sắp không xong, La gia dựa vào thì làm được gì? Luyện khí phường và viên gia lại đi qua, ta thật không hiểu rõ. Ha ha, chúng ta không cần quan tâm, chúng ta cứ xem La Gia kiên trì được bao lâu, nói không chừng lúc này không có tâm tư khai trương đâu. La Gia có thể xuống tay duy nhất là đằng quang đan và thanh trứng đan, hiện tại ưu thế cũng không còn, còn có thể sử dụng tư cách gì chứ. Ba đại thế lực đan đạo liên tục lắc đầu, bọn họ căn bản không xem trọng huyền đan các của Diệp Huyền, hiện tại trong huyền đan trong các, vẻ mặt đám người la mẫn vô cùng tức giận, qua đáng giận. Tần gia này lại bán đẳng quang đan và thanh chứng đan của La gia với giá thấp như thế, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt La gia mà. Nhìn đan dược tổ truyền bị Tần gia lợi dụng như thế, nội tâm người La gia lúc này như nhỏ máu, chỉ có Diệp Huyền đang cười lạnh mà thôi. Tần gia bán phá giáo hồi quang đan và trừ chứng đan bán như vậy, hiển nhiên đã bỏ qua lợi nhuận, cũng muốn phá tan La gia. Chỉ tiếc người Tần gia dù thế nào cũng không nghĩ ra lợi nhuận của Huyền đan các không nằm trên hai loại đan dược này. Mọi người tiếp tục làm việc, một phút đồng hồ sau chúng ta khai trương. Diệp Huyền nói chuyện vang lên trong đồng người La Gia. "Huyền Diệp đại sư, nếu có ghi cần cứ nói, viên gia chúng ta kinh doanh chủ yếu sinh ý khoáng sản, ở phương diện này không ai bằng." "Tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý thì ta có thể cho Huyền Đan các tư cách bán Huyền binh của luyện khí phường, đến lúc đó Huyền binh luyện khí phường của ta có thể cung cấp cho ngươi." Đám người viên Phi và Lục Ly đại sư nhìn thấy Tần Gia Khai trương cũng hiểu Tần Gia quyết tâm cho nên trấn an hắn. Mấy người bọn họ không xem trọng tiến cảnh của Huyền Đan Các. "Các vị, đa tạ hảo ý của các ngươi." các người chờ xem kịch vui là được. Diệp Huyền cười thần bí, cũng không giải thích. Một phút đồng hồ sau, lúc này tiếng trống lớn từ trong huyền đàn các vang lên, nó vang đi thật xa. Các vị tới đây xem một chút. Nhân dịp các huynh đệ tỷ muội từ ngũ hồ tứ hải đều ở đây, huyền đàn các chúng ta mượn cơ hội này khai trương. Diệp Huyền đi lên đài cao vừa dựng lên và lớn tiếng nói ra, trong giọng nói mang theo huyền lực chấn động hấp dẫn không ít người chú ý. La ra huyền đàn các cũng dám khai trương hôm nay sao? Không ít võ giả đang xếp hàng ở cửa hàng Tần gia dùng ánh mắt khó tin nhìn sang Huyền đan các. Đúng thế, cho dù hắn khai trương thì ai đi qua chứ? Tần gia là một trong bốn đan đạo cự đầu của đế quốc, phẩm chất đan dược cực cao, hôm nay giá cả lại giảm nhiều như thế, cho dù là kẻ ngu cũng biết lựa chọn. Chương 764, đan dược hoàn toàn mới. Những võ giả kiêng nghĩ như thế, có Tần gia làm trò trước đó, Huyền đan các của La gia hôm nay cũng dám mở cửa, nhưng không nghĩ tới La gia lại dám bốc lên sai lầm như thế vẫn khai trương như thường. Ha ha, lão gia này thật còn chưa từ bỏ ý đồ, chưa thấy quan tài không rơi lẻ. Đám người Tần gia Tần Phong đứng ở tầng hai cửa hàng cười lạnh nhìn sang. "Phụ thân ngươi xem, tiểu tử kia nói một tiếng khai trương căn bản không có mấy võ giả đi tới xem. Ha ha ha, còn phải nói, có cửa hàng của Tần gia chúng ta khai trương, lão gia mơ tưởng bán được một phiến đan dược, gia chủ tồn kho trong cửa hàng đã bán sạch, hiện tại số hàng thứ hai đang chờ." Ngươi Tần gia đang đứng trao đổi trên tầng hai đắc ý với nhau. Đột nhiên có giọng nói rất lớn vang lên giống như cố ý để đám người Diệp Huyền đối diện nghe thấy. Đám người la mẫn lúc này vô cùng tức giận nhưng cũng thất vọng, bởi vì Diệp Huyền sau khi lớn tiếng tuyên bố, đám người đang xếp hàng ở tần gia cũng quay đầu nhìn sang, nhưng không có ai bỏ đội ngũ đi ra. Ngược lại có một ít võ giả mua đầy bồn đầy bát trong tần gia nghe được Huyền Đan Các khai trương hiếu kỳ đi tới trông xem thế nào, Thưa thớt, cũng chỉ mười mấy người. Diệp Huyền tự nhiên không sẽ để ý tới chuyện nhỏ u vậy, hắn mặt mỉm cười nói với đám võ giả Huyền Đan Các ta tận lực nghiên cứu phát minh đan dược tạo phúc võ giả đế quốc, trải qua thí nghiệm và nghiên cứu thời gian dài, hôm nay rốt cục đạt được một ít thành tựu, nghiên cứu chế tạo ra mấy đan dược mang tính cách mạng, hôm nay cũng rất bán tại nơi này. Tần Vũ ở đối diện cười to nói: "Ha ha ha, quả thực chết cười ta, còn là đan dược tính cách mạng, luyện dược sư mạnh nhất của La gia cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi, có thể nghiên cứu phát minh ra cái gì đan dược tính cách mạng? La gia quá bốc phét, đoán chừng chỉ là một đống phân cũng bị nói thành vàng đấy." La Thành tức giận nói, Tần Vũ, người nói cái gì? Tần Vũ cười nhạt nói, chẳng lẽ không phải sao, la ra người Hà Đức Hà Năng gì có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược mang tính cách mạng, tần ra chúng ta cũng không dám nói như vậy, la gia người có tư cách, còn nữa, người chỉ là đệ tử thế ra thì có thân phận gì, cũng xứng nói chuyện với ta, còn không dùng nước tiểu so mặt mình. Sắc mặt La Thành đỏ lên, ánh mắt vẫn nộ nhưng không nói được lời nào. Viên An bên cạnh cười nói, Tần Vũ, ta thật không hiểu ngươi có thân phận gì. Chẳng lẽ là thân phận bị Lam Quang học viện cự tuyệt trúng tuyển hay sao? Nếu là như vậy thân phận này đủ cao quý. Viên An, nơi này không có chuyện của ngươi, ta chẳng muốn nói với ngươi. Sắc mặt Tần Vũ chầm xuống, sắc mặt khó coi. Hôm nay trong bốn đại hào phú, Chu Gia, Viên Gia và Mộ Dung Gia đều có đệ tử chúng tuyển Lam Quang học viện, chỉ có Tần Gia hắn không có người nào, điểm này vẫn là cái gai trong lòng Tần Gia. Viên An, đừng nói nhảm với hắn làm bẩn miệng ngươi. Diệp Huyền Đạm Mạc nói ra. Diệp Thiêu nói đúng Viên An mỉm cười không nói. Diệp Huyền tiếp tục cao giọng nói ra: "Lần này Huyền Đan các chúng ta tiến hành toàn diện thăng cấp 3 loại đan dược, lĩnh vực đầu tiên chính là đan dược tấn cấp. Huyền Đan các chúng ta nghiên cứu chế tạo ra trùng Huyền Đan, phá Huyền Đan và ngưng Huyền Đan hoàn toàn mới, vì cái gì nói nó là đan dược có tính cách mạng, bởi vì đan dược tấn cấp của Huyền Đan các có công hiệu mạnh gấp đôi so với đan dược trên thị trường. Có thể nói trước mặt đan dược tấn cấp của Huyền Đan các chúng ta, tất cả đan dược tấn cấp trên thị trường hoàn toàn chính là rác rưởi." Không đáng một đồng. Diệp huyền nói xong toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn sang diệp huyền. Trung huyền đan, phá huyền đan và ngưng huyền đan hoàn toàn mới. Hơn nữa công hiệu gấp đôi đan dược khác trên thị trường. Đây không phải là gây cười hay sao? Ha ha ha. Tần vũ không nhịn được trực tiếp cười to. Người đang nói mớ sao? Hay là đang chọc cười? Người biết đan dược tấn cấp trên thị trường hay không? Trong tất cả đan dược tấn cấp trên thị trường, tần ra chúng ta chiếm cứ hơn 8 thành thị trường. vì cái gì? Bởi vì đan dược tấn cấp của tần gia chúng ta có công hiệu bao trùm vượt qua các đan dược thế lực khác. Mượn trùng huyền đan mà nói, trùng huyền đan bình thường có thể làm cho địa vũ sư tam giai viên mãn trùng kích tới cảnh dưới tiếp theo tăng lên 3 thành sắc xuất thành công, mà phá huyền đan của tần gia có thể tăng lên từ 2 đến 4 thành sắc xuất thành công. Đây là ưu thế. ngươi nói trùng huyền đan của la gia mạnh gấp đôi trùng huyền đan trên thị trường, chẳng phải là nói trùng huyền đan của la gia các người sắc xuất thành công đạt tới 4 thành đến 8 thành. Trên đời này có huyền đan công hiệu như vậy sao? Tần Vũ thật sự không nhịn được trào phúng thật lớn. Hắn không thể không trào phúng. Diệp Huyền nói công hiệu đã vượt qua công hiệu vốn có của trùng huyền đan. Tám phần xác suất thành công. Đó là khái niệm gì? Chẳng khác gì một đám địa vũ sư chỉ cần phục dụng trùng huyền đan của La Gia trên cơ bản đều có thể đột phá. Trên đời này có đan dược như thế sao? Chẳng những Tần Vũ, những người khác cũng đều há hốc mồm nhìn Diệp Huyền giống như người điên. Thậm chí kể cả đám người Lục ly Đại sư tới đây chúc mừng, bởi vì Diệp Huyền nói công hiệu vượt qua phạm vi thừa nhận của bọn họ. Không ít võ gia đứng trước cửa hàng tần gia vào lúc này không ngừng nghị luận với nhau, bọn họ cười to không thôi, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Huyền đang khoác lác, đang dối gạt người. La gia xem ra thật sự triệt để thất bại rồi. Lời nói dối như thế cũng nói ra được, gia tộc như vậy có gì đáng nói chứ. Cao tầng ba đan đạo cự đầu xa xa lắc đầu thở dài, ánh mắt kia hoặc là thương cảm, hoặc là trào phúng, hoặc là khinh thường, đại đa số người nhìn Diệp Huyền giống như nhìn tôm tét nhãi nhét. Đối mặt mọi người trào phúng và cười lạnh. Trên mặt Diệp Huyền vẫn tươi cười nhàn nhạt, nhạt như cũ. Trung Huyền Đan la ra các người giá bao nhiêu một viên. Một cả võ giả ngữ khí hơi trào phúng hỏi. Diệp Huyền làm như không nghe ra giọng điệu trào phúng của đối phương, hắn nói. Huyền Đan các chúng ta dùng nhiệm vụ báo đáp võ giả thiên hạ làm tôn chỉ của mình, cho nên giá cả tuyệt đối ưu đãi tới tận cùng. chương 765 Đột phá tập thể Dùng Trung Huyền Đan tam phẩm làm thí dụ, trên thị trường Trung Huyền Đan tam phẩm tăng lên hai thành sắc xuất thành công bán 10 vạn huyền tệ. 3 thành xác xuất thành công 20 vạn huyền tệ, 4 thành xác xuất thành công 30 vạn huyền tệ. Đan dược la ra chúng ta 4 thành xác xuất thành công mới bán 20 vạn huyền tệ, 6 thành 30 vạn huyền tệ, 8 thành 50 vạn huyền tệ. Dùng như thế mà suy ra, phá huyền đan tứ phẩm, ngương huyền đan ngũ phẩm cũng có giá cả như thế. Diệp huyền vừa xuất lời cả phố đông xôn sao không nhào. Giá cả của diệp huyền vừa ra không làm cho người ta tin tưởng lời của hắn nói, ngược lại càng tăng thêm hoài nghi. Tần ra làm sinh ý tấn cấp hơn 1.000 năm qua. Cho dù tài liệu hay công nghệ đều áp xúc đến thấp nhất, bốn thành sắc xuất thành công đều bán 30 vạn huyền tệ, la rằng người mới bán 20 vạn, có khả năng sao? Mặc dù nói người tiêu thụ đều hy vọng giá cả càng rẻ càng tốt, nhưng có rất nhiều người lại tin tưởng câu nói của rẻ là của ôi. Nếu như gia tộc như tần ra bán đan dược mới như vậy người ta còn tin tưởng một ít, người một la ra chỉ là tiểu tiểu thế gia, lại là thế lực đàn đạo tuyến hay còn dám nói mình có đan dược mang tính cách mạng. Ai sẽ tin? Mặc kệ những người khác tin hay không? Dù sao võ giả và quý tộc nơi đây không có tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn cả đường cái đều là giọng điệu trào phúng, hoàn toàn không có một người tiến lên mua sắm. Phụ thân, ngươi xem, ta cho la ra thêm mồi lửa để chúng thân bại danh liệt. Trên lầu hai cửa hàng tần gia có tiếng cười của tần vũ vang lên, hắn đánh mắt cho một tên võ giả đang đứng phía dưới. Tên võ giả hiểu ý. Lúc này hắn bước ra khỏi đám người và lớn tiếng nói: Tiểu tử, ngươi nói đan dược huyền đan các thần kỳ như vậy ta muốn thử xem. Nhưng huyền đan các các ngươi chỉ là cửa hàng nhỏ nghèo. Võ giả chúng ta tích lũy kiếm cũng không dễ dàng, vạn nhất ngươi lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ?" Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, "Huyền đan các ta mở cửa việc buôn bán, đầu tiên chú ý một điểm chính là thành tín. Đan dược huyền đan tuyệt đối không loạn chuyển lung tung, nói công hiệu gì sẽ có công hiệu gì, nếu như bất cứ kẻ nào phát hiện đan dược huyền đan các chúng ta tuyên truyền không đúng, chỉ cần xuất ra chứng cớ thì chúng ta có thể cam đoan trả một đền mười. Đôi mắt tên võ giả kia đảo một vòng và cười nói, giả một đền 10, có chuyện tốt như vậy?" Hôm nay nhiều người ở đây làm chứng, ta tin tưởng Huyền đan các của các ngươi cũng sẽ không nói lung tung gạt người, Lý Đại Ngưu ta không sợ nhất chính là nếm thử. Hôm nay ta tới đây mua chủng Huyền đan của Tần gia đột phá, nếu ngươi nói thần kỳ như thế, đến, cho ta đến một viên chủng Huyền đan thử xem, nhìn xem công hiệu của nó có trâu bò như ngươi nói hay không. Không biết các hạ cần đan dược cấp bậc gì. Diệp huyền giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Vậy khẳng định là mạnh nhất, 8 phần xác suất thành công. Lý Đại Ngưu ta tung hoành đế quốc hơn 10 năm. Còn lần đầu tiên nghe nói có trùng huyền đan xác xuất thành công cao như vậy, từ nơi này là 50 vạn huyền tệ, ta muốn làm thí nghiệm tại chỗ. Hắn chính là võ giả địa vũ sư nhị trọng, nói tung hoành đế quốc lập tức làm đám người xung quanh bật cười nhưng không ít người chú ý tới nơi đây. Một là vì hiếu kỷ, đan dược huyền đan các có thật trâu bò như thế hay không? Tám phần xác xuất thành công, nó chẳng khác gì gần như chắc chắn đột phá. Nếu như Lý Đại Ngưu không có thể đột phá, vậy hiển nhiên là huyền đan các gạt người. Tần Vũ cũng ông tâm lý như vậy mới cố ý bảo Lý Đại Ngưu tiến lên thí nghiệm. Rất nhanh, một viên trùng huyền đan hạng nhất đưa tới trong tay Lý Đại Ngưu. Lý Đại Ngưu cũng nghiêm túc, trong nội tâm cười lạnh hai tiếng, trực tiếp an vị trên đường phố, hắn ăn đan dược trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người hắn. Trung tâm đường cái, Lý Đại Ngưu há miệng ăn trùng huyền đan vào bụng. Đan dược vừa vào bụng liền có dược lực đặc thù lưu chuyển trong người hắn, huyền khí trong cơ thể hắn đang tiến lên địa vũ sư tam trọng. Ha ha. Đan dược huyền đan các thật sự thần kỳ như vậy sao? Trong nội tâm lý đại ngưu cười cười lạnh lùng, hắn tận lực áp chế huyền khí, cũng không tận lực đi trùng kích bình chứng tiếp theo, mà là thủ vững nội tâm không cho dược lực phát tác. Đừng nhìn hắn cao lớn thô kệch, kỳ thật tâm tư rất khôn khéo, hắn biết rõ Tần Vũ thiếu gia ra ra hiệu cho hắn là mục đích gì, hắn tuyệt đối không được đột phá, bởi vì phải đánh mặt huyền đan cát thật ác. Hắn không nghĩ tới là, tuy hắn tận lực áp chế nhưng dược lực trùng huyền đan không ngừng bài chứng nhanh chóng. Dược lực cực mạnh không ngừng trùng kích thân thể hắn, không tốt. Nội tâm lý Đại Ngưu kinh ngạc vội vàng muốn áp chế nhưng hát không kịp phản ứng. Ba một tiếng, trong người hắn có thứ gì bị đó bị đánh phá, trong người hắn phóng xuất lực lượng hùng hậu. Đột phá, gia hỏa này thật sự đột phá. Địa Vũ sư nhị trọng đột phá đến địa vũ sư tam trọng thật nhanh, mới vài giây đã đột phá. Lý Đại Ngưu không phải cố ý đánh mặt Huyền Đan Các hay sao? Điều đó không có khả năng a, việc khác khá tốt, chuyện đột phá có thể qua loa, ở đây nhiều cao thủ như vậy, Vũ tôn lục dài cũng không ít, làm sao có thể giấu giếm bọn họ? Chẳng lẽ công hiệu trùng huyền đan của huyền đan các thực sự thần kỳ như vậy? Nhìn thấy lý đại ngưu đột phá, đám người kia nổ tung nồi và nghị luận liên tục, không ít người hào hứng với trùng huyền đan của huyền đan các. sắc mặt tần vũ đột nhiên khó xem, cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra chính mình vốn chuẩn bị hãm hại huyền đan các, không nghĩ tới ngược lại còn tạo thế cho đối phương. đám người tần phong cũng không vui nhìn tần vũ, phụ thân, lúc trước nhất định là ngoài ý muốn, lúc này tuyệt đối không phạm sai lầm. Vẻ mặt Tần Vũ hơi bối rối, lập tức chuyển âm phân phó, đồng thời trong nội tâm thầm mắng. Lý Đại ngưu cũng thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ lúc trước không biết áp chế hay sao. Trong nội tâm mắng như vậy nhìn xuống phía dưới, quả nhiên sau khi hắn chuyển âm thì phía dưới có tiếng nhao nhao vang lên. Lý Đại Ngưu thật đột phá, thực sự thần kỳ như vậy. Ta cũng tới thử xem. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 766, Há Hóc Mồm, 1, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trong đám người xếp hàng trước cửa tiệm tân gia có 78 tám tên võ giả đi ra những võ giả này đều là cấp bậc địa vũ sư không phải nhất trọng chính là nhị trọng hơn nữa có một ít đã là viên mãn còn kém một bước là có thể đột phá những võ giả này thật ra là tân gia sớm ăn bài dụng ý của bọn họ là thời điểm mình khai trương tuyên truyền sắc xuất thành công của đan dược của mình không nghĩ tới chẳng diện nóng bỏng làm chuẩn bị này vô dụng hôm nay huyền đan các khai trương sau tần vũ lập tức có ý hay võ giả đột phá chưa quan hệ với đan dược gia Bản thân võ giả phối hợp là không thể thiếu. Lúc trước Tần Vũ đã an bài xong xuôi, sau khi cho những võ giả này phục dụng đan dược toàn lực áp chế tu vi, cố gắng không muốn đột phá. Tần Vũ tin tưởng kể từ đó 78 tên võ giả có thể đột phá giải rác không có mấy, thậm chí không có một ai. Đến lúc đó hắn có thể lập tức làm khó dễ và chèn ép huyền đan các đến chết. Nghĩ vậy khóe miệng Tần Vũ tươi cười đắc ý không thôi. Trước mắt bao người, 78 tên võ giả cũng không nói nhảm, mỗi người hào khí móc ra 50 vạn huyền tệ một người mua sắm một viên trùng huyền đan hạng nhất. Tám thành sắc xuất đột phá gần như có thể đột phá. Hắc hắc, ta cũng phải phục dụng tại nơi này xem thật giả. Phạn nhất không có đột phá, vạch trần âm mưu thì giả một tiền mười. Bảy tám tên võ giả tâm hoài quỷ thai, trong mắt loạn chuyển. Bọn chúng phục dụng đan dược trước mặt mọi người. Diệp thiếu, hơi quái lạ, ta vừa mới nhìn thấy tần vũ ra lệnh gì cho bọn chúng. Mấy võ giả này không phải tần gia an bài chứ? La mẫn nhìn thấy cảnh này cũng khẩn trương hơn. Có lẽ chính là tần gia an bài. Lục ly trưởng lão vào lúc này nói ra, mấy tên võ giả kia truyền âm với nhau, hơn nữa từng có trao đổi ánh mắt với tần vũ. Nhãn lực của lục ly cay cọc cỡ nào, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ người khác không nhìn ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên mặt la mẫn lộ ra vẻ lo lắng, tần gia làm như vậy không có hảo tâm gì cả. La gia chủ, các vị, các ngươi yên tâm xem trò vui đi. Trên đài cao, diệp huyền cười lạnh vô cùng hưng phấn. Trên đường cái bảy tám tên võ giả phục dụng trùng huyền đan liền phong bế huyền mạch và toàn lực áp chế võ giả áp chế huyền lực muốn đột phá gần như không có khả năng nhưng làm bọn họ khiếp sợ là mặc cho bọn họ áp chế thế nào nhưng huyền khí không tự chủ bị điều động rất mạnh mấy hô hấp sau rầm rầm rầm âm thanh nổ vang xuất hiện liên tục trong cơ thể bảy tám tên võ giả xuất hiện huyền khí trùng kích rất khủng khiếp chỉ trong nháy mắt liền đột phá và lúc này trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người ngây ngốc nhìn 8 người phục dụng trùng huyền đan trên đường cái ánh mắt ngây ngốc. Thời gian 10 giây, 8 tên võ giả ăn đan dược đều đột phá, khả năng thành công như vậy gần như nghịch thiên. Bọn họ tu luyện mấy chục năm, nhiều người cùng đột phá như thế quá khó tin, cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả mọi người khẳng định vĩnh viễn không quên cảnh như vậy, yên tĩnh vô cùng quỹ dị. Soạt, sau một khắc một âm thanh lớn nổ vang bên đường cái, cả đường cái huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người trên hiện trường đều nghị luận với nhau, thần sắc kích động, không ít người thì thào lẩm bẩm, 8 người đều đột phá sắc xuất thành công mười phần, cũng quá nghịch thiên, không phải là huyền đan các cố ý an bài đấy chứ. Không thể nào, nắm một đám người đang xếp hàng bên Tần Gia đi nữa nhưng không thể cùng đột phá như vậy. Chẳng lẽ trùng huyền đan của huyền đan các sắc xuất thành công thực sự cao như thế? Tất cả mọi người không dám tin tưởng. Bọn họ không biết tám người này đúng là có người cố ý an bài nhưng lại không phải huyền đan các, mà là cửa hàng của Tần Gia. Một hồi huyền náo xôn xao vang lên, đột nhiên có một gã võ giả lao ra khỏi đội ngũ của Tần Gia đi tới trước huyền đan các. Cho ta một viên trùng huyền đan, ta muốn một viên ngưng huyền đan, muốn hạng nhất, ta muốn một viên phá huyền đan. Bọn họ liên tục kích động lên tiếng, không chút do dự xuất ra huyền tệ trên người mua sắm đan dược tấn cấp của mình. Những người này đều là những người chuẩn bị đột phá, nhìn thấy chẳng cảnh vừa rồi còn hoài nghi nhưng vẫn kiên quyết đi tới. Tuy đan dược huyền đan các có xác suất tấn thành công quá giả một ít nhưng cũng biến thái, nhưng vạn nhất là thực THF sau. Kết quả là cảnh tượng rung động xảy ra mấy chục trên trăm tên võ giả sau khi mua sắm đan dược vậy mà đều khoanh chân ngồi xuống đột phá ngay tại chỗ. chỉ nghe âm thanh rầm rầm rầm của huyền lực trùng kích vang lên không ngừng. trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi không ngừng có người đột phá, huyền lực không ngừng bành trướng. sau thời gian một nén nhang kết thúc, này hơn trăm người mua đan dược, thậm chí có gần chín mươi người đột phá thành công, xác suất thành công như thế làm đám võ giả vây xem chết lặng. huyền đan các tuyên truyền xác suất thành công lại là thật, chẳng những là trùng huyền đan. Phá huyền đan và ngưng huyền đan vậy mà có công hiệu như nhau, không ít người thì thào tự nói, vẻ mặt rung động, nhưng võ giả đang xếp hàng trước cửa hàng Tần gia đều nhìn nhận ra trăm người cùng mua đan dược và tấn cấp, từ sau võ giả tới đế đô tham gia đầu giá hội, rất nhiều đều là người cùng một quận hoặc là cùng kết bạn mà đi cho nên quen thuộc lẫn nhau, bởi vậy cũng biết hơn 100 người kia không thể nào là nằm vùng của huyền đan các, kết quả là lúc trước vẫn còn có võ giả xếp hàng trước cửa hàng Tần gia liền chen trúc lao về phía huyền đan các, ta muốn 50 viên trùng huyền đan muốn hạng nhất cho ta 10 viên ngưng huyền đan ta muốn 20 viên pháo huyền đan tứ phẩm từng tên võ giả điên cuồng và hưng phấn huy động huyền phiếu trong tay và kích động hét to trang cảnh này giống như các bà nội trợ đang tranh nhau mua đồ đại hạ giá trong siêu thị điên cuồng tới mức lạ thường tại sao lại như vậy trên lầu hai cửa hàng tần gia biểu lộ tần vũ ngây ngốc và há hốc mồm hắn muốn hãm hại huyền đan các thật không nghĩ đến cuối cùng lại làm tuyên truyền miễn phí cho huyền đan các hắn cảm thấy có máu tươi đang sông lên tận đầu thiếu chút nữa phun thẳng ra ngoài Đám người Lục Ly đại sư cũng há hốc mồm, bọn họ cũng không có ngờ tới Diệp Huyền tuyên truyền thành xác suất thành công lại là thật. Chương 767, há hốc mồm 2. Ba thế lực đan đạo cự đầu xa xa cũng há hốc mồm, tám phần xác suất thành công, đan dược này đúng là có tính cách mạng. Trên mặt tất cả mọi người rung động không chút che giấu. Các vị, yên lặng một chút, đối mặt chàng cảnh điên cuồng như thế, Diệp Huyền tươi cười và vung tay lên. Kính xin các vị không nên gấp gáp, huyền đàn các chúng ta tạm thời chưa mở cửa hoàn toàn. Vì cái gì? Bởi vì lễ khai trương huyền đan các còn chưa kết thúc, kế tiếp chúng ta còn có hai loại đan dược mang tính cách mạng. Trước đó ta giải thích về đan dược tấn cấp trước, vừa rồi ta cố ý ghi nhớ người mua đan dược tấn cấp của huyền đan các là 107 người, đột phá có 98 người, còn 9 người không đột phá. Chỗ này ta muốn nói rõ một chút, sở dĩ các ngươi không đột phá là bởi vì tu vi các ngươi còn chưa đạt tới giá trị đột phá cho nên tạo thành đan dược mất đi hiệu lực. Ta còn muốn bổ sung một việc. Đan dược tấn cấp của huyền đan các chúng ta không có tác dụng phụ, hơn nữa rất khó sinh sinh kháng dược tính. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi cảm giác mình sắp đột phá có thể tiếp tục phục dụng đan dược tấn cấp của huyền đan các chúng ta. Công dụng của nó không bởi vì các ngươi phục dụng qua mà sinh ra kháng tính lớn. Còn có hai loại đan dược mang tính cách mạng. Hơn nữa đan dược tấn cấp khó sinh ra kháng tính. Tất cả đám võ giả nghe xong đều kinh ngạc ngây người. Các hạ, ngươi, ngươi nói là, thực. Một gã võ giả run run rẩy rẩy nói ra vẻ mặt khó có thể tin, đan dược tấn cấp bình thường sau khi phục dụng qua một lần sẽ sinh ra kháng dược tính, nói cách hiệu quả lần phục dụng thứ hai sẽ giảm xuống rất lớn. Về sau lần thứ ba và lần thứ tư không có tác dụng gì. Bởi vậy rất nhiều võ giả thời điểm đột phá nội tâm run rẩy không dám dễ dàng phục dụng đan dược, bởi vì một khi đột phá lần thứ nhất thất bại, như vậy lần thứ hai sắp sửa đột phá bọn họ phải mua sắm đan dược tấn cấp đặc thù hơn mới có thể duy trì khả năng tấn cấp cao hơn. Đối với một số võ giả mà nói đây chính là gánh nặng thật lớn nếu như đan dược tấn cấp của Huyền đan các có thể giải quyết vấn đề kháng dược tính như vậy rất nhiều võ giả không cần lo lắng sinh ra vấn đề kháng dược tính có thể an tâm phục dụng đại lượng đan dược Diệp Huyền khẽ cười nói vị bằng hữu kia ta nói tự nhiên là thật tạo nơi này muốn khuyên mọi người một chút tận lực tu luyện tới mức không thể tăng lên lại nếm thử đột phá bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược tấn cấp sẽ có ảnh hưởng nhất định tới tiềm lực của các người được rồi hiện tại ta muốn tuyên bố đan dược thứ hai của Huyền đan nó là đan dược chữa thương ở xa xa Người ba thế lực đan đạo cự đầu đều tập trung ánh mắt nhìn lên người Hạo Quang Thương hội. Cô phó hội trưởng, Hạo Quang Thương hội các người gặp nạn rồi. Bốn đan đạo cự đầu trong Hạo Thiên Đế quốc đều chiếm cứu thế nhất định trong một lĩnh vực đan đạo, tần gia là đan dược tấn cấp, Hạo Quang Thương hội là đan dược trị liệu. Bởi vậy nghe được Huyền Đan các môn bán đan dược trị liệu mang tính cách mạng, nội tâm cao tầng Hạo Quang Thương hội không tự chủ sinh ra run rẩy. Nghe những người khác trêu chọc như thế hắn không thể sợ hãi. Hừ, có cái gì khó? Hạo quang thương hội chúng ta chiếm lĩnh thị trường đan dược chữa thương nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sợ huyền đan các hay sao? Mặc dù hắn nói như vậy nhưng nội tâm khẩn trương nhìn sang diệp huyền cách đó không xa. Lại nghe diệp huyền lớn tiếng nói, trong lĩnh vực đan dược chữa thương, huyền đan các vượt lên không nhiều, bởi vậy trước mắt chỉ nghiên cứu ra một loại, nó có thể trị liệu hết tất cả các loại hòa độc. Huyền đan các công bố chữa hỏa đan vô cùng đơn giản, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, cái gì cần có đều có có thể nhẹ nhõm loại trừ bất cứ hỏa độc ở cấp bậc tương ứng trị liệu tổn thương hỏa hệ hiệu quả trị liệu và thời gian trị liệu cả nó tăng gấp đôi so với đan dược trên thị trường phúc phúc tần vũ không thể tự chủ tức giận phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt đám người tần phong lúc này tái nhợt tuy tần gia dùng đan dược tấn cấp nổi danh trên thị trường nhưng đan dược trừ hỏa chính là cường hạng của tần gia chiếm cứ không ít định mức trên thị trường huyền đan các vừa khai trương hết lần này tới lần khác lại bán hai loại đan dược này điều này nói rõ muốn đánh chết tần gia. Tần gia cũng không rõ ràng lắm, Diệp Huyền khai phá Trừ Hỏa Đan không phải vì đối phó Tần gia, mà là khúc gia, bởi vì đan dược trọng yếu của khúc gia chính là Trừ Hỏa Đan. Chỉ có điều Diệp Huyền tuyên bố vào lúc này mọi người chỉ cho rằng Huyền Đan Các đang nhắm vào Tần gia, sẽ không nghĩ tới mục tiêu của nó chính là khúc gia. Có mặt của đan dược này, định mức của khúc gia trên thị trường sẽ giảm mạnh, cuối cùng bị đánh vào vực sâu. Cách đó không xa, cô phó hội trưởng Hạo Quang Thương hội nghe được Diệp Huyền tuyên bố thì âm thầm thở dài một hơi, hắn vỗ ngực nghĩ mà sợ. Lúc trước huyền đan các tuyên bố tiến quân thị trường trị liệu quả thực làm hắn giật mình, không nghĩ tới chỉ là thị trường hòa độc, thị trường này chỉ là trùng loại nhỏ, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của hạo quang thương hội nhưng cũng không phải rất lớn. Hoàng thất đan các mộc ân phó các chủ nhìn thấy cố ngọc làm như vậy liền cười nói, cô phó hội trưởng, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói không sợ sao, vì sao biểu lộ của ngươi như bỏ được tảng đá trong lòng vậy? Cố ngọc tức giận nhìn mộc ân, hắn lạnh lùng nói, mộc ân, ngươi cũng đừng đắc ý như vậy. Huyền Đan Các còn đan dược thứ ba chưa tuyên bố, nói không chừng chính là thị trường Hoàng Thất Đan Các của ngươi đây. Hắn vừa nói ra lời này, Hoàng Thất Đan Các và luyện dược sư hiệp hội câm miệng không nói. Bọn họ nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, nội tâm vô cùng bất an. Có đan dược tần cấp lúc trước làm nền, mọi người đều có chuẩn bị tâm lý với hai loại đan dược khác của Huyền Đan Các, cũng không có hoài nghi. Diệp Huyền sớm có chuẩn bị với phản ứng của mọi người, dù sao trừ Hỏa Đan chỉ là thị trường nhỏ, hắn mong đợi nhất chính là đan dược thứ ba. Trên đài cao Diệp Huyền mỉm cười nói: "Nghe lâu như vậy đoán chừng các vị cũng hiểu rõ hai loại đan dược trước của Huyền Đan Các chúng ta, cũng hiểu chúng sẽ tạo thành phong bạo trên thị trường. Nhưng hiện tại ta nhắc nhở các vị một câu, nóng bỏng nhất thị trường chính là đan dược thứ ba của Huyền Đan Các." Chương 768: Tất cả điên rồi, 1. Diệp Huyền nói lời này làm võ giả chung quanh cực kỳ hiếu kỳ. Hai chủng đan dược trước đó đã nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ Huyền Đan Các còn có thể phát minh ra nhiều đan dược nghịch thiên như vậy? Mọi người chờ mong nhiều hơn rất nhiều. Diệp Huyền cũng không thừa nước đục thả câu, hắn vừa cười vừa nói. Huyền đan các chúng ta bán ra đan dược thứ ba là đan dược chú nhan, tổng cộng có hai loại. Hai loại đan dược này, loại thứ nhất, là dưỡng nhan đan tứ phẩm, sau khi phục dụng có thể làm ra thịt trắng trẻo, hơn nữa còn tiến hành giữ lại thanh xuân của nữ tử, có thể làm cho bất kỳ nữ nhân nào bảo trì dung quang tỏa sáng trong thời gian nhất định. Nếu phục dụng đan dược này nhiều lần thì hiệu quả của nó càng rõ ràng. Nếu mỗi ngày có thể phục dụng một viên liên tục phục dụng một tháng có thể làm cho người đó bảo trì dung nhan 5 năm không thay đổi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Cái gì? Đan dược chú nhan sao? Dưỡng nhan đan tứ phẩm. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Và lúc mọi người đang suy đoán đan dược thứ ba mà Huyền đan các sẽ công bố là gì, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ qua đan dược thứ ba là đan dược dưỡng nhan, dung mạo 5 năm không thay đổi đã xưng tụng là nghịch thiên rồi. Nữ nhân qua 30, thêm một tuổi sẽ có biến hóa lớn, có thể bảo trì 5 năm thanh xuân tuyệt đối sẽ làm vô số nữ nhân điên cuồng. Ngày hôm qua thông thiên các đấu giá 10 viên Thanh Xuân Bất Lão Đan ngũ phẩm đỉnh phong và bán ra 30 vạn huyền thạch hạ phẩm và trở thành một truyền kỳ, từ đó kiếp nổ đan dược chú nhan, mọi người biết rõ khát vọng của đan dược chú nhan trên thị trường lớn cỡ nào. Không nghĩ tới mới qua một ngày, Huyền Đan Các lại đẩy ra thị trường Dưỡng Nhan Đan. Tuy nó không cách nào so sánh với Thanh Xuân Bất Lão Đan, nhưng tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số nữ nhân điên cuồng. Mọi người an tâm một chút chớ vội." Diệp Huyền phất tay. chưa Dưỡng Nhan Đan bên ngoài." Huyền đan các chúng ta còn có đan dược chú nhan khác, loại đan dược này càng thần kỳ, thuộc bản giảm bớt của Thanh Xuân Bất Lão đan vừa đấu giá ngày hôm qua, tên là chú nhan đan, phẩm là tứ phẩm, có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân, phục dụng nhiều thậm chí có thể nghịch chuyển tuổi, càng ngày càng làm người ta trẻ trung hơn. Càng thần kỳ là, nó chẳng những có thể chú nhan, càng có thể gia tăng sức miễn dịch của thân thể, tăng tố chất thân thể và có trợ giúp với việc tu luyện. Hai loại đan dược này, giá của dưỡng nhan đan là 100 vạn huyền tệ một viên. Giá chú nhan đan là 200 vạn huyền tệ một viên, mọi người nên mua nhanh chóng. Diệp huyền vừa mới rất lời cả hiện trường lập tức nổ tung nồi. Các hạ, xin hỏi ngươi nói là thực. Giữa nhan đan và chú nhan đan thực sự có công hiệu đáng sợ như thế. Một đám võ giả đều lâm vào điên cuồng. Đầu giá hội ngày hôm qua là chuyện ai cũng biết rõ. Nếu quả thật có loại đan dược này, bọn họ mua sắm về một ít, mang vào trong quận và nội thành bán lại sẽ là đại bùng nổ. Đan dược chú nhan thực bị huyền đan các luyện chế ra hay sao? Chẳng những các võ giả như thế. Ánh mắt của ba thế lực đan đạo cự đầu đứng xa xa cũng ngây ngốc, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đan đạo cự đầu như bọn họ sớm đã ngấp ngế đan dược chú nhan nhưng thật sự không cách nào nghiên cứu ra đan dược có tính cách mạng, bởi vậy xưa nay bán ra đều là đan dược có thể làm trắng da mà thôi. Không nghĩ tới Huyền đan Các có thể bán ra đan dược công hiệu mạnh như thế. Nghe Diệp Huyền giới thiệu, ba đại cự đầu đều biết rõ đây là hành động thay đổi cả đế quốc, thậm chí cách cục đan đạo trên bộng cảnh bình nguyên cũng bị hai loại đan dược này thay đổi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, Công hiệu của hai chủng đan dược này ta không nói nhiều, mọi người mua sắm về sẽ biết rõ. Hiện tại ta có thể tiết lộ một ít tin tức cho mọi người biết. Hôm qua thông thiên các đấu giá 10 viên Thanh Xuân Bất Lão đan chính là sản phẩm của Huyền Đan Các. Diệp Huyền nói ra lời này chẳng khác gì quả bom khủng bố nổ tung trong đám người. Thanh Xuân Bất Lão đan giá trên trời ngày hôm qua chính là sản phẩm của Huyền Đan Các. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trên cửa hàng Tần Gia, đám người Tần Phong thì tự nói, vẻ mặt ngây ngốc. Bọn họ không tiếp nhận sự thật này, ta cũng không nói nhảm quá nhiều, hiện tại Huyền Đan các chính thức khai trương, các vị bằng hữu cần đan dược cứ việc tiến lên mua sắm. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, hắn rời khỏi đài cao. "Huyền Diệp đại sư, ngươi mới vừa nói là thực. Thành Xuân Bất Lão Đan là Huyền Đan các nghiên cứu luyện chế thành." Và lúc này, đám người Viên Phi và Lục Ly đại sư ngây ngốc không dám tin. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. "Chuyện này có gì cần lừa người chứ? Nếu như nói dối chắc hẳn Thông Thiên các cũng không dùng thanh danh bọn họ lừa bịp." Ông trời ơi, đám người lục ly hoảng sợ không nhỏ, có trách huyền diệp đại sư tin tưởng có thể tiến quân thị trường đan dược, có phải loại đan dược này không cần nói đứng chân, cho dù đánh tần ra và trở thành một trong các đan đạo cự đầu cũng là chuyện có khả năng. Huyền diệp, người nói hợp tác với thần hành thương hội chúng ta chẳng lẽ chính là, lúc này kích động nhất chính là đám người đông phương tử ti, nàng không thể chờ đợi được đi tới trước mặt diệp huyền và hỏi, đúng vậy, diệp huyền gật đầu nói nói, trước mắt huyền đan các là ta cung cấp kỹ thuật. Laza là chấp hành cụ thể, dùng thực lực Laza chỉ miễn cưỡng mang sinh ý trải rộng khắp hạo thiên đế quốc, huống chi cả mộng cảnh bình nguyên rộng lớn như vậy, cho nên thị trường bên ngoài hạo thiên đế quốc còn cần thần hành thương hội người làm. Đương nhiên, hiện tại sản lượng có hạn, thần hành thương hội các người muốn bán tại nơi khác có khả năng còn cần thời gian nhất định. Mộng cảnh bình nguyên là thị trường lớn như thế, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không đặt ánh mắt cực hạn tại hạo thiên đế quốc. Huyền Diệp, người, người thật sự giúp thần hành thương hội đại ân. Đông Phương tử ti kích động lệ nóng danh trọng. Căn bản không cần làm điều tra nghiên cứu gì đó, nàng cũng đã có thể dự liệu được thị trường đan dược chú nhan. Có đan dược này, chẳng những thần hành thương hội có thể bước ra khỏi nghịch cảnh, càng có thể phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Đúng thế, huyền diệp, ta thấy huyền đan các nghiên chế ra đan dược tấn cấp thập phần cường đại, không biết có thể hợp tác với thần hành thương hội hay không. Đông Phương tử ti vẻ mặt chờ mong nói ra. chương 769, tất cả điên rồi, hai. Huyền đan các niên chế ra đan dược tấn cấp cũng thập phần có sức cạnh tranh trên thị trường. Đương nhiên không có vấn đề, nếu là đan dược ấn cấp, phân thành tỷ lệ giống như đan dược chú nhan. Diệp Huyền gật đầu nói, thương lượng trước kia là thần hành thương hội phụ trách tài liệu, luyện chế và bán ra, mà La gia phụ trách công nghệ hạch tâm, cuối cùng Diệp Huyền lại thu lợi nhuận năm thành, không có vấn đề. Đông Phương Tử Ti không chút do dự liền đáp ứng. Đan dược huyền đan các nghịch thiên như thế, đừng nói là phân chia 5 năm, năm, cho dù là 7:3 cũng không thành vấn đề. Dù sao với loại đan dược này với thần hành thương hội mà nói chính là cộng cỏ cứu mạng. Còn một điều, thời điểm bán đan dược Huyền đan phải dùng danh nghĩa Huyền đan các bán ra, thần hành thương hội các ngươi chỉ có thể là bên hợp tác. Mục tiêu của Diệp Huyền chính là mở rộng Huyền đan các ra khắp đại lục, hắn phải thu được nhân khí. Yêu cầu này đặc thù, Đông Phương Tử Ti suy nghĩ một phen sau đó cũng gật đầu. Hiện tại thần hành thương hội thật sự không có tư cách mặc cả. Khục khục, Huyền Diệp đại sư à. Thời điểm này viên phi gia chủ không nhịn được đi tới, ngượng ngùng nói ra đan dược huyền đan các của ngươi trâu bỏ như vậy nhưng cửa hàng dường như rất yếu. hai nhà chúng ta có thể hợp tác với nhau được không? khục khục, ta cảm thấy viên phi gia chủ nói có đạo lý. đan dược tốt như vậy làm sao có thể chỉ bán ra tại đế đô? làm thế quá lãng phí tài nguyên. cửa hàng luyện khí phường của ta bao trùm cả đế quốc. chỉ cần huyền diệp đại sư ngươi hợp tác với luyện khí phường chúng ta cam đoan đan dược huyền đan các đan của ngươi có thể trong vòng nửa tháng bao phủ cả đế quốc. lục ly đại sư cũng lên tiếng. lục ly đại sư, luyện khí phường các ngươi bán huyền binh à? Bán đan dược không ổn đâu." Viên Phi gia chủ lắc đầu nói ra. "Có gì mà không ổn?" Lục Ly đại sư lại khoát khoát tay, hỏi ngược lại. "Hình như viên gia các người cũng chỉ tiến hành sinh ý khoáng sản, vì sao ta lại không làm sinh ý đan dược?" Không chờ Diệp Huyền mở miệng thì hai người sắp đánh nhau. Thị trường đan dược chú nhan quá lớn, nhớ lại 10 viên đan dược ngũ giai đỉnh phong có thể đấu giá tới 30 vạn huyền thạch hạ phẩm như thế, một khi chú nhan đan và dưỡng nhan đan mở rộng khắp đế quốc, lợi nhuận hàng năm bao lớn chỉ nghĩ lại cũng cảm thấy đây là con số kinh hồn táng đảm. Tốt, tốt." Diệp Huyền cảm thấy buồn cười với hai người. Hai nhà các ngươi có thể hợp tác với Huyền Đan Các chúng ta nhưng lại không thể giống với Thần Hành Thương Hội. Chúng ta và Thần Hành Thương Hội là phân chia 5 năm, đó là bởi vì Thần Hành Thương Hội phụ trách tài liệu, luyện chế, hậu cần và bán cả đan dược, nhưng hai nhà các ngươi không luyện chế đan dược, chỉ có thể bán hàng, bởi vậy chỉ có thể đạt được một thành lợi nhuận. Đồng thời hai nhà các ngươi mở cửa hàng bán đan dược Huyền Đan Các cần phải phủ lên nhãn hiệu Huyền Đan Các. Nếu như có thể đáp ứng thì nhóm hàng ngày mai sẽ đưa tới cho các người. Hợp tác với luyện khí phường và viên gia có lợi nhiều hơn hại. Đúng như lời hai nhà này nói, dùng quy mô la ra khó mà bao phủ cả đế độ, càng không cần nói cả đế quốc. Chỉ cần hợp tác với luyện khí phường và viên gia, ăn bản không cần phải lo lắng nhiều như thế. Trong vòng nửa tháng đan dược của huyền đan các có thể nhanh chóng bao phủ toàn bộ hạo thiên đế quốc. Mà huyền đan các trả giá chỉ là một thành lợi nhuận mà thôi. Đối với diệp huyền mà nói không đáng kể chút nào, lục ly đại sư không khỏi nhướng mày. Đôi mắt đảo một vòng, diệt thiếu, một thành này có phải quá ít hay không? Không ít, không ít, chúng ta không làm cái gì cả có thể phân một thành đã rất tốt, như vậy viên gia ta đáp ứng. Viên phi không chút do dự trực tiếp đáp ứng, lục ly đại sư tức giận suýt nữa chửi ầm lên. Viên phi rất khôn khéo, hắn biết rõ quan hệ chính mình và diệt huyền không cách nào so sánh với lục ly đại sư cho nên hắn cao hứng khi đạt được một thành lợi nhuận. Nhìn theo phản ứng của thị trường một thành này tuyệt đối rất lớn thế viên gia đều đáp ứng lục ly đại sư cuối cùng bất đắc dĩ cũng đành phải đáp ứng và lúc này trước cửa hàng huyền đan các vô cùng nóng bỏng vô số võ giả điên cuồng tranh giành mua các loại đan dược Chàng cảnh nóng bỏng quả thật dọa người ta sợ hãi trong khoảng khắc võ giả xếp hàng trước cửa hàng tần gia tất cả đều trên đến huyền đan các nhìn chung quanh chỉ thấy đầu người nhấp nhô trước kia đám võ giả mua được đan dược của tần gia lúc này yên tĩnh không nói được gì bởi vì tiền của bọn họ đã mua đan dược tần gia căn bản không có tài lực mua sắm đan dược huyền đan các Nội tâm bọn họ hối hận xanh ruột. Đúng rồi, không phải Tần Gia đã nói sao, chỉ cần mua được đan dược Tần Gia hôm nay là có thể vô điều kiện đổi hàng trong ba tháng. Chúng ta muốn rút tiền lại đến mua đan dược của huyền Đan Các à? Trong đám người không biết là ai nói ra câu này. Những người mua sắm đan dược Tần Gia lúc trước kích đông hưng phấn. Đây chính là ý kiến hay à? Đi, đi lấy lại tiền. Nhanh, chậm trễ là không kịp. Trong lúc nhất thời vô số võ giả liên tục tiến vào trong cửa hàng Tần Gia. trưởng quầy, ta muốn lấy tiền. Tiểu Nhi. Ta trả hàng, 50 viên đan dược, ta không muốn viên nào cả. Trả, trả, trả tất cả. Vô số võ giả vung phẩy đan dược trong tay và kêu to ở quầy hàng tần ra. Những phục vụ viên cửa hàng tần ra nhìn thấy một đám võ giả hung thần ác sát đều bị dọa ngốc, cả đám không biết nên làm gì mới tốt. Ai nói đây là hàng không tốt? Không cho đổi. Tần vụ thay thế trong lòng vốn khó chịu, thời điểm này hắn nổi trận lôi đình và lạnh lùng hết lớn. Thật không có ý tứ, thiếu gia nhà ta nói không cho đổi. Vài tên nam phục vụ viên lớn tiếng giải thích Cái gì? Không để cho đổi trả. Vừa rồi tần gia các ngươi nói rõ ràng đổi trả vô điều kiện. Tại sao hiện tại không cho đổi? Không được, phải trả cho ta, tần gia các ngươi lừa gạt. Ta cũng không tin đế đô không còn vương pháp. Một tên võ giả lập tức khó chịu. Cả cửa hàng tần gia lúc này trướng khí mù mịt. Các âm thanh đập phá sinh ra. Có võ giả cảm xúc không tốt liền bộc phát. chương 770, xung đột thăng cấp. Tần gia tung hoành đế đô hơn một ngàn năm cũng không phải dễ sống chung như vậy thấy có người lộn xộn phá đồ trong cửa hàng, những hộ vệ kia căn bản không cần thượng cấp phân phó đã hùng hổ lao tới. Một hồi đại chiến diễn ra, tiệm bán thuốc tần gia náo loạn. xảy ra chuyện gì? cổ phó thông lĩnh sớm giám thị nơi này liền đi vào đầu tiên. tất cả ôm đầu ngồi xuống cho ta. cổ phó thông lĩnh mang theo hơn trăm thiên long vệ lao vào, hắn tức giận gào lên. và lúc này thiên long vệ nắm lấy bảy tám người đánh nhau, có võ giả đến mua sắm, cũng có hộ vệ tần gia, còn có một đám người vẫn đang giao phong. Thậm chí cổ phó thống lĩnh mở miệng nói chuyện thì có một hộ vệ tần gia có xu thế động thủ với thiên long vệ. Làm càn, chẳng lẽ các người muốn tạo phản sao? Cổ phó thống lĩnh có gương mặt vô cùng dữ tợn. Đường đường vương thị đế đô mà phát sinh chuyện ẩu đả tập thể như thế, sắc mặt cổ phó thống lĩnh cực kỳ khó coi. Sắc mặt hắn càng khó coi hơn là, cho dù hắn gầm lên những võ giả kia dừng tay, nhưng hộ vệ tần gia lại không dừng tay. Coi trời bằng vung, thực là coi trời bằng vung. Cổ phó thống lĩnh không thể kìm được hắn rút chiến đao ra và xuất lĩnh thiên long vệ sông lên. bọn họ ra tay không lưu tình, tất cả đều đánh hộ vệ tần gia. dừng tay. thời điểm này cao tầng tần gia mới khoan thai đến chậm. tần phong gia chủ lăng không đứng đó, ánh mắt nhìn toàn trường. tần gia chủ, ngươi có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? cổ phương vô cùng tức giận, hắn hừ lạnh và quát lớn. cổ phó thông lĩnh, thật có lỗi. lúc trước có bọn đạo trích nháo sự trong cửa hàng tần gia, hộ vệ tần gia bảo vệ tài sản gia tộc nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần Phong ra chủ nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn không đặt cổ Phương tức giận trong lòng. Trên thực tế nội tâm Tần Phong vào lúc này tức giận không nhỏ. Cửa hàng Tần gia khai trương vào hôm nay, không nghĩ tới làm thành bộ dạng như vậy, trong lòng hắn cũng tức giận tới cực điểm. Vẻ mặt cổ Phương không có chút hòa hoãn nào, hắn lạnh lùng nói: Ta không quản các ngươi có ngoài ý muốn hay không, hiện tại mời Tần gia lập tức đóng cửa hàng, lại mời những kẻ động thủ đi tới trụ sở Thiên Long vậy xử trí. Sắc mặt Tần Phong lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: Cổ phó thông lĩnh. Việc này không tốt đâu. Cửa hàng vừa mới khai trương đã đóng cửa, hộ vệ gia tộc bị mang tới thiên long vệ điều tra, loại chuyện này chuyến đi làm sao tần gia có thể lăn lộn tại đế đô chứ? Ta không cần biết có tốt hay không, tại hạ thân là thống lĩnh thiên long vệ, mục đích là vì giữ gìn chị ăn đế đô, hiện tại kính xin tần gia chủ chấp hành mệnh lệnh bổn thống lĩnh. Cổ phương nói chuyện vô cùng nghiêm khắc, hoàn toàn không có ý nhượng bộ chút nào. Nội tâm hắn hiện tại cực kỳ tức giận. Vài ngày trước đó Diệp Huyền bị ám sát bên ngoài cửa hàng Tần gia đã làm Thiên Long vệ bọn họ thập phần bị động, cũng lâm vào vòng xoáy dư luận rất lớn. Ông nghĩ tới hôm nay cửa hàng Tần gia khai trương lại có ẩu đả nghiêm trọng như vậy. Nếu chỉ là như vậy thì hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, hết lần này tới lần khác đám người Tần gia Tần Phong ở nơi đây, dùng thực lực Vũ Vương thất giai của Tần Phong ngăn cản ẩu đả phát sinh không phải việc khó gì. Hết lần này tới lần khác thời điểm ẩu đả xảy ra Tần gia không có bất kỳ một trưởng lão và nhân vật thực quyền nào đứng ra bọn chúng chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Việc này làm Cổ Phương tức giận không nhỏ. Tần gia là hào phú đúng rồi, địa vị cao thượng có quyền thế lớn không giả, nhưng Thiên Long vệ hắn vâng mệnh hoàng thất duy trì trị an đế đô, Tần gia dám không cho hắn mặt mũi quả thật là khinh người quá đáng. Nếu như hôm nay hắn không cường ngạnh thì ai bảo vệ tôn nghiêm của Thiên Long vệ đây? Cổ Phó thông lĩnh, đôi mắt Tần Phong tỏa sáng lại đột nhiên phát lạnh. Uy thế Vũ Vương thất giai bộc phát và hắn lạnh lùng nói, "Ta quen biết Thiên Long vệ Tôn Tổng lĩnh." Tính xin cổ phó thống lĩnh nên tha thứ nhiều hơn, làm người lưu một đường thì ngày sau dễ tương kiến. Cổ phương bị khí tức của tần phong chấn áp làm khí huyết cuộn cuộn. Đột nhiên hắn cười lớn, nói. Ha ha ha, tốt cho một câu làm người lưu một đường ngày sau dễ tương kiến. Đáng tiếc cổ phương ta không làm như vậy. Tần phong gia chủ, ta mặc kệ ngươi quen biết ai. Hôm nay ai đứng ra cũng vô dụng. Chỉ cần ta đứng ở nơi này thì cửa hàng tần ra các ngươi phải đóng cửa kiểm tra. Còn những người động thủ đều phải theo ta về thiên long tần gia chủ ta biết rõ thực lực ngươi cao cường, bổn thống lĩnh không phải đối thủ. nhưng hôm nay trừ khi ngươi giết bổn thống lĩnh, nếu không bổn thống lĩnh tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, ta sẽ giữ gìn tôn nghiêm của đế đô. cổ phương tức giận hết to, thân thể thẳng tắp lù lù bất động. cái gì lưu một đường, vừa rồi tần phong có cho cổ phương hắn mặt mũi sao? nếu tần gia không cho hắn mặt mũi, cổ phương hắn dựa vào cái gì lưu cho tần gia mặt mũi? tốt, cổ thống lĩnh nói đúng, thiên long vệ không hổ là thiên long vệ, không sợ cường quyền. Đây mới thực sự là thiên long vệ. Trong cửa hàng tần gia có vô số võ giả nghe nói như vậy, tất cả đều hét to sôi sục. Cách làm của tần gia vừa rồi cũng tổn thương tâm của bọn họ, cũng làm cho bọn họ nhìn rõ bộ mặt tần gia. Gần gia chủ, người uy phong thật to, cũng dám chống đối thiên long vệ. Thiên long vệ đại biểu uy nghiêm hoàng thất, xem ra tần gia hiện tại uy phong lớn không đặt hoàng thất vào trong mắt. Ha ha, người không biết còn tưởng rằng tần gia mới là người cầm quyền hạo thiên đế quốc đấy. Động tĩnh trong cửa hàng Tần Gia cũng làm cho Huyền Đan Các bên kia chú ý tới. Đám người Diệp Huyền và Lục Ly chậm rãi đi tới và nói lời châm chọc kiêu khích. Chẳng những bọn họ, ngay cả cao tầng ba thế lực đan đạo khác cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng nơi đây, liên tục cười lạnh đi tới. Hoàng Thất Đan Các Mộc Ân Phó Các chủ, Luyện Dược Sư Hiệp Hội Hứa Phó hội trưởng, Hạo Quang Thương Hội Cố Phó hội trưởng, sắc mặt Tần Phong liền biến đổi. Tại sao người ba thế lực lại xuất hiện tại nơi này? Tần Phong lập tức khó giải quyết. Tuy Tần Gia hắn là bốn đại hào phú nhưng không tới mức coi trời bằng vung, mà huyền đan các truyền tin tức bán đan dược chú nhăn tới tất cả thế lực lớn trong đế đô cho nên nhiều phương nghe gió mà tới. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 771, Thanh Danh Mất Sạch, 1. Nhìn thấy tràng cảnh trong cửa hàng Tần Gia làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không biết, hôm nay Tần Gia và La Gia đều khai trương cửa hàng nhưng huyên náo như vậy cũng quá lớn à. Đây là phường thị cần yên ổn sao? Phường thị đế đô chính là trung tâm giao dịch của đế đô, cũng là trung tâm kinh tế, chú ý là bình yên. Tần gia năm lần bảy lượt gây ra chuyện như vậy cũng chọc nhiều người tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn Tần Phong và Cổ Phương giằng co với nhau. Tình huống hiện tại Tần gia quả quyết không có khả năng thỏa hiệp, bởi vì một khi thỏa hiệp mặt mũi hào phú Tần gia sẽ triệt để mất hết, sợ rằng còn đáng sợ hơn cả ăn thiệt thòi trong sinh ý. Mà Cổ Phương cũng như thế, hắn đại biểu là Thiên Long vệ, đại biểu là hoàng quyền, hắn nhượng bộ thì uy nghiêm của Thiên Long vệ cũng bị đánh mất. Trong lúc nhất thời cả hiện trường vô cùng quỷ dị, vô số võ gia và quý tộc từ bên ngoài đều rung động nhìn cảnh này. Đúng là quá trâu bò, hào phú đại chiến thiên long vệ. Chuyện như vậy trăm năm khó gặp một lần, không ngờ bọn họ lại gặp được, về sau kể ra còn có nhiều mặt mũi. Thời điểm song phương rằng có không phân cao thấp, trên đường cái xa xa đột nhiên có tiếng rôn sao vang lên. Là thiên long vệ, lại nhiều như thế. Thật nhiều người, chẳng lẽ tất cả thiên long vệ trong đế đô đều xuất động hay sao? Bên ngoài cửa hàng tần ra có võ giả kinh hô chỉ thấy nhiều đội thiên long vệ mặc thiết giáp bước vào phường thị, thiết giáp âm trầm, sát khí kích động như thiên quân vạn mã, huyết khí quét qua tất cả. một người mặc chiến giáp màu vàng, đại hán khôi ngô cầm trường thương màu vàng, cưỡi một con ngựa cao lớn đi vào cửa hàng tần gia. khí thế của hắn bất phàm giống như chiến thần. sau khi đi vào cửa hàng tần thị đã trực tiếp xuất lĩnh hơn 10 võ giả khí thế bất phàm cất bước đi vào. tôn thống lĩnh, nhìn thấy người này, cổ phương phó thống lĩnh bước lên hành lễ. người này tên là tôn hùng, chính là tổng thống lĩnh thiên long vệ đồng thời cũng là phó Thống lĩnh Vũ Lâm Quân, Hoàng Thất thân vệ, cường giả Vũ Vương thất giai, tôn Thống lĩnh, người tới đúng lúc. Tần Phong nhìn thấy đối phương lập tức nói: cửa hàng Tần gia chúng ta phát sinh ngoài ý muốn nho nhỏ, có chút bọn đạo trích đập phá cửa hàng Tần gia chúng ta. Thiên Long vệ cổ phó Thống lĩnh đã đến thì phải chủ trì công đạo cho Tần gia, ngược lại còn muốn niêm phong cửa hàng Tần gia và mang những người ở đây đi. Lần gia ta làm việc cẩn trọng, bất cứ thời điểm nào đều rất phối hợp Thiên Long vệ các ngươi nhưng lúc thiên long vệ các ngươi cũng quá không hợp thói thường, chẳng lẽ cố ý làm khó dễ tần gia chúng ta sao? Tần Phong cao giọng nói ra, ngữ khí phẫn nộ giống như tần gia hắn chính là một phương vô tội, tôn thống lĩnh là như thế này. Cổ Phương vội vàng bước tới giải thích, hắn mang chuyện này từ đầu chí cuối nói với đối phương, tôn thống lĩnh, tần gia bỏ qua luật pháp đế quốc công nhân động võ trong phường thị, hơn nữa nói không giữ lời, đối mặt thiên long vệ chúng ta điều tra, thậm chí còn muốn động thủ với chúng ta, hành vi như thế quả thực coi trời bằng vung nếu không mang về nghiêm trị, bình nghiêm thiên long vệ chúng ta đặt đâu, bình nghiêm đế quốc đặt ở đâu? sắc mặt cổ phương vẫn nộ nói ra. tôn thống lĩnh khoát khoát tay, hắn lạnh lùng nói, cổ phương phó thống lĩnh, ta đã biết rõ chuyện nơi này, chuyện này ngươi làm rất tốt. hắn vừa nói ra lời này gương mặt tần phong lập tức trầm xuống, trong nội tâm cảm giác có một tia không ổn, lại thấy tôn thống lĩnh quay đầu nhìn hắn nói ra, thần gia chủ, thiên long vệ chúng ta vâng mệnh hoàng thất, dùng giữ gìn đế đô chị an làm nhiệm vụ của mình. hôm nay mặc kệ ai đúng ai sai. Sự kiện đánh nhau tập thể diễn ra trong cửa hàng tần gia các ngươi. Tần gia không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên kính xin tần gia chủ phối hợp chúng ta công tác, sau hung thủ gia. Tạm thời phong tỏa tiệm bán thuốc và theo chúng ta một chuyến. Vẻ mặt tần phong triệt để trầm xuống. Tôn thống lĩnh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tôn thống lĩnh thản nhiên nói. Ta đang làm cái gì ta rất rõ ràng, còn không cần tần gia chủ ngươi tới dạy ta. Người đâu? Mang tất cả người nháo sự mang đi cho ta. Phong tỏa cửa hàng tần gia, nhưng giữ lại chứng cứ ở hiện trường. Tôn Thống lĩnh nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, sau đó binh sĩ Thiên Long vệ từ bên ngoài xông vào bên trong. Dừng tay, Tần Phong quát một tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tôn hùng. "Tôn Thống lĩnh, hôm nay ngươi chuẩn bị không cho Tần gia ta mặt mũi hay sao? Dần gia chủ, ta cho Tần gia ngươi mặt mũi, ai cho Hoàng thất đế quốc mặt mũi, ai cho Thiên Long vệ mặt mũi?" Một đám binh sĩ Thiên Long vệ bắt đầu động thủ với hộ vệ của Tần gia. "Gia chủ! Gia chủ!" Những hộ vệ này đều khẩn trương kêu lên, đôi mắt trông mong nhìn Tần Phong. Các người đi thiên long vệ trước, ta tin tưởng thiên long vệ nhất định sẽ cho tần gia chúng ta bàn giao rõ ràng. Tần Phong cắn răng nói ra, cho hắn thêm 10 lá gan thì tần Phong cũng không dám thực động thủ với thiên long vệ. Hiện tại hắn có thể tìm giúp đỡ duy nhất chính là tam hoàng tử. Bởi vì chỉ có tam hoàng tử mới có thể nói động tôn thống lĩnh. Trong ánh mắt của tất cả võ giả, rất nhiều thiên long vệ mang theo rất nhiều hộ vệ và võ giả rời khỏi cửa hàng tần gia. Những hộ vệ tần gia lúc này lộ ra thần sắc chán nản, mà võ giả động thủ lại sợ hãi. Bọn họ sợ nhất chính là bị thiên long vệ mang đi, bọn họ có hy vọng sống sót sao? Đại nhân, oan uổng à, chúng ta oan uổng à? Tần ra trước khi khai trương còn nói đổi tra vô điều kiện, kết quả không thực hiện hứa hẹn. Bọn chúng muốn lũng đoạn thị trường mới tạo thành hậu quả như vậy. Chúng ta đập quầy hàng của bọn chúng, kết quả hộ vệ tần ra như hổ lang nhào đầu tới, chúng ta cũng chỉ có thể bị ép phòng vệ à? Nếu như chúng ta không hoàn thủ, hiện tại tất cả đều là vô số cỗ thi thể, đại nhân, chúng ta thực oan uổng à? Một đám võ giả tới từ bên ngoài đế đô bị thiên long vệ mang đi liên tục cào khóc thảm thiết. Các võ giả và các quý tộc khác nhìn thấy cảnh này liền âm trầm. Chuyện vừa rồi thật sự là do tần gia làm sai trước. Trong khoảng thời gian ngắn dân tình sôi trào. chương 772, Thanh Danh mất sạch, hay. tất cả mọi người không được ồn ào, ai lại nháo sự thì cũng mang đi. Tôn thống lĩnh nhướng mày, hắn lạnh lùng quát. Trong nháy mắt tất cả người nơi này câm như hến. Tôn thống lĩnh, chuyện này thật là tần gia sai lầm trước. Huyền đàn các chúng ta có thể làm chứng cho bọn họ. Và lúc này Diệp lại đi tới và nhàn nhạt nói một câu: Ngươi là ai? Ánh mắt tôn thông lĩnh phát lạnh. Ta chỉ là một người bình thường nhưng ta muốn nói một câu cho chính nghĩa. Diệp Huyền bình thản nói: Tốt. Nghe được Diệp Huyền nói những lời này đám võ giả ở nơi đây liên tục cào thét trong lòng. Diệp Huyền nói những lời như thế như tiến vào tâm khảm của bọn họ. Tôn Thông Lĩnh, Huyền Diệp đại sư nói đúng, những võ giả này đúng là người vô tội. Thời điểm xảy ra sự việc chúng ta đứng ở đối diện nhìn thấy tất cả. Lục Ly đại sư và viên phi gia chủ lúc này liên tục lên tiếng. Tôn Thống lĩnh nhìn sang những võ giả nơi này và thản nhiên nói: "Các vị yên tâm, Thiên Long vệ chúng ta chấp pháp theo lẽ công bằng, nếu như bọn họ thật sự là người phạm tội, Thiên Long vệ chúng ta không khoan uổng bất cứ người tốt nào." Nói xong câu đó, Tôn Thống lĩnh phong tỏa cửa hàng tần gia và rời đi. Sau đó Thiên Long vệ cũng rút đi. Đám võ giả nơi này cảm kích nhìn Diệp Huyền, vẫn là Huyền Đan các tốt, thời khắc mấu chốt đứng ra nói chuyện thay cho những võ giả bình thường bọn họ, so với Huyền Đan các Tần gia quả thật là lang tâm cẩu phế. Trong khoảnh khắc sinh y huyền đan các càng nóng bỏng, cùng lúc đó cửa hàng Tần gia xảy ra sự kiện ẩu đả, hơn nữa nói không giữ lời và bị Thiên Long vệ Niêm Phong cũng chuyển khắp cả đế đô trong thời gian ngắn. Tôn nghiêm của Tần gia mất sạch trong nháy mắt. Càng nóng bỏng chính là sinh y chú nhan đan và dưỡng nhan đan của huyền đan các. Vô số gia tộc, võ giả và thế lực nghe được tiếng gió liền vây quanh huyền đan các chật như nêm cối. Cả huyền đan các lập tức lâm vào bận rộn không ngừng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Huyền cũng yên lòng chỉ cần không phát sinh sai lầm gì đó, Huyền Đan Các quật khởi là thế không thể đỡ, mặt Tần Gia và Khúc Gia suy sụp chỉ là vấn đề thời gian. Huyền Đan Các làm ăn cực tốt kéo dài suốt một tuần, thăng đến một tuần sau, mỗi ngày võ giả xếp hàng ở cửa Gia và Huyền Đan Các nối liền không dứt. trái lại cửa hàng của Tần Gia lúc này răng lưới bắt chim trước cửa. đương nhiên trong một tuần này Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hắn còn tiến hành hợp tác với Thần Hành Thương Hội, luyện khí phường cùng với Viên Gia, hợp tác nhiều người, khả năng đan phương bại lộ cũng càng lớn cũng không phải Diệp Huyền không tin được ba thế lực này, thật sự là thời điểm này để lộ bí mật cũng không phải bọn họ mong muốn. Giống như La gia, hai loại đan dược quý giá nhất cuối cùng vẫn bị Mộ Dung gia đạt được, không phải bọn họ muốn để lộ bí mật mà là không thể bảo hộ bí mật. Bởi vậy Diệp Huyền cũng tiến hành mã hóa đan phương. Diệp Huyền tự xưng bản thân mình mã hóa, cho dù tìm khắp tất cả luyện dược sư trên mộng cảnh Bình Nguyên cũng chưa hẳn phá giải được. Đồng thời Diệp Huyền cũng viết thư cho ba đại gia tộc thành Hắc Thạch, yêu cầu bọn họ hợp tác với La gia đến lúc đó thành hắc thạch cung cấp các loại nguyên liệu, là gia cung cấp kỹ thuật, lúc sau thần hành thương hội, luyện khí phường và viên gia tiêu thụ ra ngoài, tốc độ tích lũy tài phú tuyệt đối đạt tới tốc độ kinh người, mà đám người Diệp Huyền Thư Thư phục phục phát triển nhanh chóng, tần gia lúc này lâm vào rắc rối rứt đầu mày chán, ngày đó tần gia huyên náo trong phường thị thật sự quá lớn, nghe nói Hoàng thất Hạo Thiên Đế quốc cũng tức giận, Tam Hoàng tử tự nhiên cũng không dám nói chuyện thay tần gia, mà ngày đó hộ vệ tần gia bị mang đến Thiên Long về đều bị đánh vào đại lao thậm chí Tần Phong cũng bị mời tới Thiên Long Vệ tiếp nhận điều tra. Tần gia thân là hào phú cẩu đế quốc, hắn quyền cao chức trọng, gia đại thế đại, nhưng dưới uy áp của Hoàng Thất cũng không dám có nơ điểm biểu hiện khác thường, đành phải phải ngoan ngoãn tiếp nhận xử phạt. Cả Tần gia lúc này chưa gượng dậy nổi, trái lại thanh danh của Diệp Huyền chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi truyền khắp Đại Giang Nam Bắc cả đế quốc, bận rộn hợp tác với Thần Hành Thương Hội, Diệp Huyền lập tức bế quan. Trên đấu giáo hội hắn mua được hồn tinh sinh tức đằng và hồn ác mộng thú. Đây cũng là thời điểm hắn gia tăng thực lực tốt nhất. Vốn hồn tinh sinh tức đằng chỉ là diệp huyền nếm thử, làm hắn không ngờ là tánh mạng vũ hồn của hắn lại sinh ra phản ứng mãnh liệt trước khí tức của hồn tinh sinh tức đằng. Hồn lực trong hồn tinh sinh tức đằng tiến vào trong tánh mạng vũ hồn, Diệp Huyền cảm giác tánh mạng vũ hồn trong thiên môn nhanh chóng phát triển, nó ban đầu chỉ lớn như nắm tay nhanh chóng phát triển thành một gốc cây dài một trước, trên nhánh cây còn có phiên lá non xanh biếc. Lực lượng cường đại làm Diệp Huyền cảm thấy khí tức sinh mệnh khủng bố từ trong tính mạng vũ hồn tỏa ra ngoài. Đồng thời một đạo tinh hoàn đỏ thẫm cũng bắt đầu hình thành xung quanh, màu đỏ xanh càng làm màu sắc nổi bật. Xèo, xèo. Cảm nhận được trên người Diệp Huyền sinh ra khí tức sinh mệnh, đột nhiên tiểu tử Điêu xuất hiện trên vai Diệp Huyền, đôi mắt như bảo thạch của nó không ngừng chuyển động và rúc vào vai Diệp Huyền, say mê trong khí tư tế sinh mệnh nồng đậm. Nếu như cẩn thận nhìn là có thể thấy được từng đạo hào quang màu tím trên lông tơ của tiểu tử Điêu. Không ngờ chúng hình thành phù văn huyền bí và tỏa ra khí tức huyền diệu tối nghĩa. Hồn tinh sinh tức đằng biến mất nhanh chóng, tinh hoàn màu đỏ dần dần hình thành. Và lúc tinh hoàn kia sắp thành hình, thời khắc mấu chốt hồn tinh sinh tức đằng triệt để tiêu hao không còn. Tạch. Tinh hoàn màu đỏ trên nhánh dây leo lập tức bất ổn, bắt đầu rung rung. Không tốt. Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức kinh ngạc. Điểm này là hồn lực không đủ làm cho tinh hoàn của vũ hồn không thể thành hình. Một khi tinh hoàn màu đỏ nghiền nát. Đến lúc đó chẳng những vũ hồn tấn cấp thất bại còn tạo thành tổn thương cực lớn lên bản thân vũ hồn của Diệp Huyền. Như vậy có thể sao? Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức lo lắng. Hắn làm thế nào cũng không ngờ hồn tinh sinh tức đằng xen giữa Ngũ sai và Lục sai lại không cách nào giúp tính mạng vũ hồn của mình đột phá lên nhị tinh. Chuyện này quá đầm rổng hoang hồ rồi. Chương 773: Lăng hư chi vũ, 1. Thời điểm này hắn đã quản nhiều như vậy, Nếu như hiện tại không bổ sung đại lượng tánh mạng chi lực vào trong sẽ tạo thành tổn thương không thể phản hồi với tính mạng vũ hồn của hắn. Thời khắc mấu chốt Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến mình lấy được rễ cây thất thải hoa liên trong phủ quang bí cảnh. Thất thải hoa liên dùng sinh mệnh lực chứa danh, rễ cây của nó ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm nhất. Bất chấp giao dự, Diệp Huyền vội vàng lấy rễ cây thất thải hoa liên trong chữ phật giới chỉ và điên cuồng luyện hóa. Tính mạng chi lực nồng đậm nhanh chóng bổ sung vào trong thiên môn của Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này nội tâm Diệp Huyền cũng ổn định lại nửa canh giờ sau tánh mạng vũ hồn của Diệp Huyền hình thành tinh hoàn đầy đủ, mà tính mạng chi lực của rễ cây thất thải hoa liên cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Tánh mạng chi lực nồng đậm lưu truyền trong thân thể Diệp Huyền và tràn ngập sức sống, cảm thụ được tinh hoàn trong tánh mạng vũ hồn và Diệp Huyền hoàn toàn sợ hãi thán phục. Vũ hồn từ nhất tinh tấn cấp nhị tinh chỉ cần thu nạp hồn lực trong hồn tinh là hoàn thành. Tánh mạng vũ hồn của mình nếu không hấp thu hồn tinh sinh tức bằng nửa bước lục dài lại cần dễ cây thất thải hoa liên là linh dược thất giai bổ sung tính mạng chi lực mới có thể hoàn thành diệp huyền chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh như thế trên đời này diệp huyền chưa từng nhìn thấy vũ hồn nghịch thiên như vậy sau khi nghỉ ngơi và khôi phục một phen diệp huyền lại xuất hồn tinh ác mộng thú ra hắn lại tiến vào trong tu luyện một tuần sau thần linh đồng thị giai đoạn thứ hai huyện cấm chi nhãn rốt cục hoàn thành ông trên đồng tử của diệp huyền lại xuất hiện hào quang vô cùng yêu dị nếu như hiện tại có người cẩn thận quan sát hai mắt diệp huyền sẽ ngạc nhiên ngây người Hắn sẽ phát hiện trong đồng tử của Diệp Huyền có vô số phù văn rậm rạp đang xoay tròn, dường như chúng vô cùng huyền ảo, thần bí quỷ dị, đa đoan khó lường. Huyện Cấm chi nhãn đã luyện thành, chỉ cần ta nhìn sơ một cái là có thể nhìn thấu võ giả bình thường. Khóe miệng Diệp Huyền hơi mỉm cười vui vẻ, cảm nhận được thực lực của chính mình dần dần khôi phục, trong nội tâm Diệp Huyền cũng mừng rỡ không tên. Cùng lúc đó bế quan khổ tu vài ngày làm cho thực lực Diệp Huyền cũng từ ngũ giai nhất trọng bất tri bất giác bước vào ngũ giai nhị trọng uyên thức và hồn thức của hắn cũng gần vô hạn tới lục giai. Hô, đứng lên và Diệp Huyền thở dài một hơi. Trường bào phiêu động tỏa ra uy áp mênh mông cuồn cuộn, tự nhiên sinh ra uy thế cao cao tại thượng giống như vương giả. Cũng không biết Huyền Đan các hiện tại như thế nào, mang tâm tư cho nên Diệp Huyền rời khỏi phòng tu luyện. Trong thời gian bế quan nửa tháng qua, La gia đang bận loay hoay rất đầu mè chán. sinh ý của Huyền Đan các quả thực quá mức nóng bỏng, nóng bỏng đến mức La gia căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Huyền vừa xuất quan, La Mẫn liền chủ động đến đây báo cáo, xếp thiếu thời gian nửa tháng qua, hạng ngạch tiêu thụ của huyền Đan Các vượt qua 200 tỷ, thuần lợi nhuận tiếp cận 40 tỷ huyền tệ. Sau khi báo ra con số, trên mặt La Mẫn cũng khiếp sợ không tên. Lợi nhuận này đã tiếp cận toàn bộ tài sản của bản thân La Gia. Lúc này mới là lợi nhuận của nửa tháng thôi. Đương nhiên bây giờ là giai đoạn huyền Đan Các khai trương cho nên nhu cầu thị trường cực kỳ to lớn, thuộc về bộc phát thoáng qua, về sau chưa chắc có nhiều thu nhập như thế. Nhưng từ khi luyện khí phường. Viên gia và thần hành thương hội gia nhập liên minh, nguồn tiêu thụ mở ra, về sau con số này cũng không giảm xuống bao nhiêu. Ân, còn không tồi. Diệp Huyền gật đầu nói. La gia muốn tiếp tục phát triển trở thành hào hào phú số một đế quốc chỉ có lợi nhuận còn chưa đủ, chỉnh thể thực lực cũng phải tăng lên. Đặc biệt là La Mẫn gia chủ ngươi phải nhanh chóng đột phá mới được. Diệp Huyền ngược lại không có cảm thấy lợi nhuận này lớn cỡ nào, hắn chỉ nhắc nhở một câu. Cho dù nhiều tiền hơn nữa thế gia chính là thế gia, muốn trở thành hào phú còn cần con đường dài rằng dọc phải đi. Không nói cái khác, Hào Phú cần ít nhất một tên cường giả vũ vương thất giai tọa chấn, mà một tên vũ vương chính là vô giá. Không có cường giả vũ vương tọa chấn, thấy ra có nhiều tiền hơn cũng chỉ là khối thịt mỡ, sẽ làm vô số người ngấp nghé. Vâng, La Mẫn hít sâu một hơi, hơi kích động nói. Diệp Thiếu, ngươi để điểm và cho ta đan dược, trong thời gian gần đây ta cảm giác được bình chướng thất dai. Nhưng mà khoảng cách đột phá luôn kém một bước cuối cùng, nhưng ta cảm thấy nếu cho ta thời gian một năm nửa năm... Ta nhất định có thể trở thành Vũ Vương Thất Giai. La Mận Vốn chỉ là Vũ Tôn Lục Giai Đình Phong, lúc trước không có tài nguyên và kỳ ngộ cho nên dừng ở cảnh giới này không ít năm. Trên thực tế chẳng những là hắn, trên đời này tuyệt đại đa số võ ra đời này chỉ có thể dừng bước tại Vũ Tôn Lục Giai, vĩnh viễn không cách nào bước vào cảnh giới Vũ Vương Thất Giai. Vũ Tôn và Vũ Vương mặc dù chỉ kém một cấp nhưng khác nhau một trời một vực. Nhưng sau khi thuần phục Diệp Huyền, Diệp Huyền chỉ điểm La Mẫn rất nhiều thậm chí chuyên môn luyện chế cho hắn một ít đan dược dễ dàng cảm nhận cảnh giới vũ vương. Mấy ngày khổ tu qua đi, La Mẫn dĩ nhiên cảm nhận được cảnh giới của mình buông lỏng. "Ân." Diệp Huyền gật gật đầu. "Võ giả từ vũ tôn bước vào vũ vương cần tăng chất lượng, đặc biệt là huyền lực chuyển hóa thành huyền nguyên càng là một khâu trọng yếu. Ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, ổn định là tốt rồi. Lục sai đến thất sai có độ khó rất cao, Diệp Huyền cũng không bảo La Mẫn một lần là xong. La Thành gần đây như thế nào?" Trên mặt La Mẫn nở nụ cười hương phấn, hắn nói. Thanh Nhi hai ngày trước được diệt thiếu chỉ dẫn cũng đột phá vũ tông ngũ giai, Còn một tháng nữa là lúc Lam Quang học viện cởi mở khảo hạch nhập học, cho nên ta chuẩn bị cho hắn đi tham gia báo danh, nói không chừng có thể đi vào Lam Quang học viện. Nói đến đây trên mặt La Mẫn kích động không thôi, thậm chí còn mừng rỡ hơn bản thân mình rất nhiều. Vốn dùng thực lực và tuổi của La Thành không bao giờ có thể tiến vào Lam Quang học viện. Nhưng bởi vì Diệp Huyền chỉ điểm, nên La Thành hết lần này tới lần khác thành công đột phá Vũ tông trước khi Lam Quang học viện báo danh nhập học, kể từ đó hắn lại có cơ hội tiến vào Lam Quang học viện. Chương 774, Lăng hư chi vũ, hai. Nếu như một tháng sau La Thành thực thông qua khảo hạch tiến vào Lam Quang học viện, như vậy với La gia mà nói đây là tin tức cực kỳ phấn chấn. Trong Hạo Thiên Đế quốc, cho dù là bốn đại hào phú có thiên tài tiến vào Lam Quang học viện cũng giải rác không có mấy. Sau khi hỏi thăm một phen, Diệp Huyền cũng hài lòng với La Thành. Đúng rồi Diệp Thiếu, luyện khí phường mấy ngày nay đều có phái người tới tìm ngươi, chỉ có điều bởi vì ngươi đang bế quan cho nên không có quấy dây. Hiện tại ngươi xuất quan, ta có thể phái người thông chi luyện khí phường hay không? La Mẫn hỏi, không cần, ta qua sẽ đích thân đi tới luyện khí phường. Diệp Huyền rất rõ ràng, lục ly đại sư tìm mình là vì mục đích gì? Rời khỏi La Gia, nửa canh giờ sau Diệp Huyền đi vào ngõ hẻm. Huyền Diệp đại sư, ngươi có thể vào, sư tôn hai ngày nay vẫn chờ ngươi đấy. Nhìn thấy Diệp Huyền. Lê Húc Đại sư lập tức bước tới nhanh đón, mạng theo Diệp Huyền đi vào bên trong luyện khí phường. Làm phiền Lê Húc Đại sư. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Không bao lâu Diệp Huyền lại đi vào trong phòng luyện khí và nhìn thấy Lục Ly Đại sư. Phòng luyện khí của Lục Ly Đại sư thập phần to lớn, chiếm diện tích to lớn giống như một đại điện. Trong đại điện là luyện khí trận khổng lồ, các loại tài liệu và trận vân khảm nạm cả đại sảnh, rộng rãi mà rung động. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đến, người cũng đã biết ta chờ bao lâu không? Diệp Huyền đi tới. Lục Ly đại sư liền phản nàn, hắn đường đường luyện khí sư vương cấp thất giai, lúc nào trước khi luyện chế đồ vật còn chờ thêm người. Hết lần này tới lần khác Diệp Huyền cho hắn bản vẽ dùng thực lực một mình hắn thật sự không luyện ra được, trong lòng tự nhiên cực kỳ phiền muộn. Ha ha, không phải ta tới sau, thật sự là hoàng đế không vội mà thấy dám vội. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, rõ ràng luyện chế linh bảo phi hành là của hắn nhưng Lục Ly gấp lại gấp như của mình. Ngươi còn muốn linh bảo phi hành hay không? Lục Ly đại sư tức giận tới mức dựng râu chừng mắt. Diệp Huyền mỉm cười hỏi lại một câu, xem ra Lục Ly Đại sư ngươi không có quan tâm tới bách chuyển thối luyện thuật rồi. sắc mặt Lục Ly Đại sư lúc này thay đổi, khục khục tính toán, lão phu không chấp nhặt với ngươi, ngươi đến xem phòng luyện khí của lão phu thế nào. Lục Ly Đại sư vội vàng nói sang chuyện khác, hắn chỉ vào phòng luyện khí của mình và tự hào nói, phòng luyện khí của hắn là hoàng thất đế quốc hao phí tinh lực lớn làm thành, bên trong các loại phương diện luyện chế cái gì cần cũng có. Cũng tạm được, coi như không tệ. Diệp Huyền đánh giá đúng trọng tâm đây cũng không phải hắn nói mạnh miệng, phòng luyện khí của Lục Ly hoàn toàn không đánh đồng với hắn kiếp trước, nhưng so với phòng luyện khí bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. ít nhất nó cũng là phòng luyện khí tốt nhất Diệp Huyền nhìn thấy khi trọng sinh đến nay. Các loại trận pháp luyện khí, thiết bị dung luyện không thiếu cái gì. Nhung đánh giá này lọt vào trong tay Lục Ly đại sư làm cho hắn cực kỳ khó chịu, bộ dạng ngươi không biết nhìn hàng. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, cũng không nói nhảm, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy Lục Ly đại sư chuẩn bị các loại tài liệu. Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu. Chúng ta luyện chế linh bảo phi hành tên là Lăng Hư Chi Vũ, luyện chế chủ yếu dùng Lục Ly đại sư ngươi làm chủ. Diệp Huyền vừa giảng giải vừa đặt tài liệu trước mặt, mà Lục Ly đại sư cẩn thận lắng nghe, khi thì gật đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Huyền mỗi một lần giảng giải luyện khí đều giúp hắn có thu hoạch rất lớn, cảm ngộ thật nhiều. Có rất nhiều quá trình và giải thích cũng làm luyện khí sư vương cấp thất giai như hắn cũng phải kinh diễm. Sau khi phân tích kết thúc, Diệp Huyền cũng không chậm trễ một khắc mang theo lục ly đại sư và bắt đầu luyện khí. Hai người đầu tiên luyện chế là một kiện linh kiện phụ thuộc, công nghệ Lăng hư chi vũ thập phần nghịch thiên, yêu cầu cũng vô cùng nghiêm khắc, cho dù là linh kiện phụ thuộc cũng vô cùng quan trọng. Cả quá trình do Lục Ly đại sư luyện chế chủ yếu, Diệp Huyền đứng bên cạnh phụ trợ. Ngay từ đầu Lục Ly đại sư cố tình biểu hiện ra tạo nghệ luyện khí của mình, hắn thi triển Tân Viêm chi hỏa re luyện linh kiện đầu tiên và hình thành rất nhanh, gần như chế tạo xong trong nửa canh giờ. Không được, Diệp Huyền nhìn sang và phẽ lắc đầu. Thần Sắc Lục Ly đại sư khẽ giật mình, linh kiện này ta dựa theo đúng thiết kế mà luyện chế, tuyệt đối không có vấn đề. Lục Ly đại sư cảm thấy khó hiểu. Diệp Huyền lúc này nhanh chóng chỉ ra sơ xuất. tất cả đều là một ít khuyết điểm nhỏ nhặt, khoảng chừng mấy chục chỗ. Những khuyết điểm nhỏ nhặt này cũng nằm trong hạn độ, nghiêm khắc mà nói không thể xem như chỗ sơ suất nhưng cũng bị Diệp Huyền vạch ra. Những khuyết điểm nhỏ nhặt này đều ám ở trong tiêu chuẩn mà. Lục Ly đại sư trợn mắt, há hốc mồm. Khuyết điểm nhỏ nhặt nằm trong tiêu chuẩn căn bản không ảnh hưởng linh bảo thành hình cuối cùng. Hơn nữa trên đời này không có bất cứ huyền binh nào có thể luyện chế thập toàn kỳ mỹ. Cho dù là luyện khí sương mạnh hơn nữa trong quá trình luyện chế vẫn có khuyết điểm nhỏ nhặt xuất hiện. Diệp Huyền yêu cầu làm cho Lục Ly Đại sư không thể hiểu nổi. Diệp Huyền ngưng trọng nói, luyện chế một kiện linh bảo giống như sáng tạo hài tử của mình, không có là trong tiêu chuẩn để nói có thể làm được tốt hơn thì không thể qua loa. Trước kia có thể làm tốt hơn những khuyết điểm nhỏ nhặt này vì sao còn làm tạm được? Luyện khí sư cũng giống như luyện đan sư, nếu như không bảo trì nội tâm mình phải làm tốt hơn thì vĩnh viễn không thể thành đại khí. Và lúc này trên người Diệp Huyền tỏa ra khí thế như núi cao vô cùng nguy nga. Nội tâm Lục Ly đại sư lúc này sợ hãi kinh ngạc. Đúng như Diệp Huyền đã nói, lúc trước hắn muốn làm Diệp Huyền rung động cho nên tăng thêm tốc độ luyện chế, hơn nữa còn bày ra tạo nghệ luyện khí của mình, từ đó hắn không làm hoàn mỹ không ít nơi, bởi vì hắn xem ra những nơi kia không quan trọng, hắn không chú ý tới, vì không ảnh hưởng tới linh kiện. Nhưng vừa rồi Diệp Huyền nói giống như chuông sớm chống chiều, thể hồ quán đỉnh, từ đó đánh đòn cảnh cáo với hắn, một gã luyện khí sư chính thức tuyệt đối không được chủ quan khi luyện khí. Chương 775, hoàn thành hoàn mỹ. Lúc này hắn cũng gấp cục tỉnh ngộ lại, vì cái gì sau khi tạo nghệ luyện khí của hắn đạt tới vương cấp liền rất khó tiếp tục đột phá, bởi vì tâm của hắn không còn chuyên chú giống như trước kia. Tốt, ta sẽ luyện lại lần nữa. Lục Ly đại sư biết sai có thể thay đổi, biết rõ chính mình sai lầm cho nên hắn không nói nhảm. Hắn sắc mặt ngưng trọng luyện chế lại tài liệu kia. Lúc này hắn đã chăm chú rất nhiều, hắn không chế tân viêm chi hỏa càng cẩn thận hơn. Một ít huyết điểm nhỏ bị Diệp Huyền vạch ra lúc trước cũng tiêu trừ và làm được rất hoàn mỹ. Sau khi tế luyện một phen, Lục Ly đại sư dừng công tác lại, "Ngươi nhìn xem." Lục Ly đại sư ngưng giọng nói. Diệp Huyền kiểm tra một phen và gật gật đầu, trải qua chỉnh sửa, những sai lầm của linh kiện đã giảm còn vài chỗ. "Nơi này có một chỗ, nơi này hai chỗ." Diệp Huyền vạch ra mấy khuyết điểm nhỏ hơn rất nhiều mấy nơi này có độ khó khi dùng luyện rất cao, rất khó làm không có sai sót. Lục Ly Đại sư cao mày, Diệp Huyền trầm tư, hắn vạch ra mấy chỗ điểm đúng là thực lực Lục Ly Đại sư không thể tế luyện. như vậy ngươi phóng xuất tân viêm chi hỏa đi, ta tế luyện. cuối cùng Diệp Huyền tự mình ra sân và bắt đầu luyện chế. Lục Ly Đại sư bán tín bán nghi phóng xuất tân viêm chi hỏa, tuy hắn rất bội phục Diệp Huyền ở phương diện luyện khí, nhưng hắn không tin Diệp Huyền có thể giải quyết sạch sẽ những khuyết điểm hắn không làm được. sau đó ánh mắt của hắn mở to thật lớn. Dưới tân viêm trì hỏa, Diệp Huyền nhanh chóng đánh ra từng đạo bí quyết, huyền lực vô hình kết hợp với tân viêm trì hỏa và cuối cùng hình thành hoa lửa sáng ngời, nhẹ nhàng giải quyết những quyết điểm nhỏ nhặt kia. Sắc mặt Diệp Huyền lúc này vô cùng tỉnh táo, không có một tia chút cảm xúc chấn động nào. Sắc mặt hắn ngưng trọng, mỗi một hô hấp, mỗi một phần lực lượng đều khống chế đến mức tận cùng. Dưới ánh mắt kinh hãi của Lục Ly đại sư, Diệp Huyền hoàn thành tu bổ mấy chỗ quyết điểm nhỏ nhặt vừa nói lúc trước. Làm xong tất cả, Diệp Huyền thở phào một hơi, hắn lau mồ hôi trên trán. Lục ly đại sư sớm há hốc mồm nhìn hắn, kế tiếp lục ly đại sư không còn nghi vấn bất cứ quyết định nào của diệp huyền, hắn và diệp huyền hợp tác với nhau và toàn lực luyện chế. Trong đó quá trình luyện chế chủ yếu của lục ly đại sư chính là khống chế quá trình và dung luyện, chủ thể thành hình, mà diệp huyền phụ trách bổ sung khuyết điểm, như tu bổ trận vân, hỏa hầu của tài liệu và tu bổ các khuyết điểm lục ly không làm được. Quá trình luyện chế lăng hư chi vũ thập phần dườm ra phiền toái, hơn nữa phải chuyên tâm mà làm, người bình thường căn bản không kiên trì được. Nhưng cho dù Diệp Huyền hay là lục ly đại sư đều không phải người bình thường cho nên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này thời gian 7 ngày trôi qua. Trong thời gian này Lam mận đến tìm Diệp Huyền mấy lần, bởi vì khoảng cách Lam Quang học viện thu đệ tử chỉ còn một tháng. Mà Lam Quang học viện khoảng cách hạo thiên đế quốc đường xá thập phần xa xôi, trên đường tiêu hao thời gian một tháng là nhất định. La Thành muốn lại xuất phát trước, gặp thoáng một phát Diệp Huyền. Chỉ thức Diệp Huyền và lục ly lâm và luyện khí thì không bị quấy dày. Cuối cùng La Thành chỉ có thể tiếc nuối đi theo viên gia viên An Tiến về Lam Quang học viện trước, Từ La vẫn đi tìm Diệp Huyền Gia cũng có không ít người tới tìm Lục Ly Đại Sư, tất cả đều bị Lê Húc Đại Sư ngăn cản bên ngoài, trong lúc Lục Ly Đại Sư luyện khí sẽ không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy, cho dù là hoàng thất đế quốc cũng như vậy. Trong đại điện phòng luyện khí, một đạo uy ác kinh người đang dần dần hình thành, Lê Húc Đại Sư canh giữ ở cửa ra và cũng cảm thấy kinh hãi. Trong khoảng thời gian này hắn thỉnh thoảng cũng tới bên ngoài đại điện luyện khí nhìn sư tôn có gì cần phân phó hay không. Mỗi lần đi tới bên ngoài đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố trong phòng truyền gia. Lực lượng hỏa diễm cường đại cùng với khí tức đặc thù của tài liệu cao gia tỏa ra chỉ một ít cũng làm tâm thần của hắn vô cùng kinh hãi. Hắn đi theo lục ly đại sư những năm qua rất ít khi cảm nhận được. Cũng không biết sư tôn và huyền diệp đại sư đang luyện chế bảo vật gì. Trong nội tâm lê húc âm thầm cảm thán. Cho dù lúc trước sư tôn luyện chế huyền binh thất giai cũng chưa chắc tỏa ra uy áp khủng bố như vậy, có thể thấy được đồ vật luyện chế không tầm thường. Trong nội tâm Lê Húc hiếu kỳ nhưng không có phỏng đoán quá nhiều, mà là cẩn trọng thủ ở một bên. Một ngày qua đi, Lê Húc vẫn nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài, rồi đột nhiên, oanh! Trong đại điện luyện khí tỏa ra uy áp vô cùng kinh khủng, khí tức đáng sợ như gió bão kết qua toàn bộ luyện khí phường, thậm chí bao phủ toàn bộ con hẻm vào trong, trên không trung luyện khí phường sinh ra huyền khí phong bạo. Khi thế hào hùng lao thẳng trời cao. Oanh. Lúc này huyền khí phong bạo không ngừng sôi trào và tỏa ra hào quang lập lòe, cuối cùng hình thành lôi quang chạy giữa thiên địa, thiên lôi cuồn cuộn như thiên địa giận dữ. Cả quá trình kéo dài suốt một phút đồng hồ, lúc này vòng xoáy và lôi quang cùng huyền khí dần dần biến mất. Cảnh tượng này vô số võ giả trong đế đô chú ý tới và hiếu kỳ không nhỏ. Vòng xoáy huyền khí xuất hiện trên không luyện khí phường, chẳng lẽ Lục Ly đại sư lại luyện chế ra huyền binh thất giai hay áo? Vòng xoáy huyền khí khủng bố như vậy, Luyện khí phường nhiều lần luyện chế nhưng đây là lần đầu tiên mạnh như thế. Thật đáng sợ, không chỉ huyền khí phong bạo khi huyền khí xuất thế, càng có lôi điện anh minh, chẳng lẽ lục ly đại sư luyện ra huyền binh lôi thúc tính hay sao? Ta nhớ hai năm trước lục ly đại sư luyện chế kim long thiết thương kiếm cho hoàng Thát cũng dẫn phát huyền khí phong bạo nhưng không lớn như thế này. Một tên cường giả khiếp sợ và nói một câu. Ngay cả mấy đại hào phú, cao thủ hoàng thất cũng chú ý cảnh này và ánh mắt lấp lè. Trong đại điện luyện khí, diệp huyền nhìn hai cánh màu tím nhạt trước mặt. Trên mặt mang theo thần thái hài lòng. Đây là cánh chim vô cùng tinh xảo trong màu tím nhạt có màu xanh thẫm. Một tia lôi điện màu tím chạy quanh, lồi quang tỏa ra khí tức bức người. Lồi quang chi lực làm người ta khép sợ tán giật ra chung quanh, hào khí luyện khí như lâm vào cảm giác nặng nề. Ha ha, đây là một kiện linh bảo mạnh nhất mà lão phu từng luyện chế. Trên mặt lục ly đại sư mang theo một tia kinh diễm. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 776, Diệp Huyền Ý 1 Ánh mắt của hắn giống như đang nhìn ngắm một kiệt tác phẩm nghệ thuật, đường cong mềm mại, lực lượng khủng khiếp, đây là kiệt tác xảo đoạt thiên công làm hắn say mê. Hắn chưa từng nghĩ tới có ngày mình có thể luyện ra tác phẩm nghệ thuật như thế. Hắn không tự chủ nhìn sang Diệp Huyền, trong luyện chế 7 ngày qua, tuy hắn phụ trách tuyệt đại đa số luyện chế nhưng hắn hiểu hạch tâm chân chính là do thiếu niên chưa tới 20 tuổi này làm. Diệt Huyền sử dụng một ít thủ quyết khi luyện chế và lý niệm cũng làm hắn rung động không gì sánh kịp. Hắn chưa từng tưởng tượng qua luyện khí còn có thể làm như vậy. Huyền Diệp Đại sư, người tới thử uy lực của Lăng Hư Chi Vũ như thế nào? Lục Ly Đại sư hiếu kỳ nói ra. Diệp Huyền sớm có ý đó, quyền lực của hắn rót vào trong Lăng Hư Chi Vũ, chỉ thấy Lăng Hư Chi Vũ hóa thành một đạo lôi quang chui vào thân thể Diệp Huyền. Sau một khắc, suy. Ý. Lúc này một đạo lôi quang xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, thiên lôi chi lực bộc phát bao phủ toàn bộ đại điện. Huyền Diệp Đại sư, ta thử công kích ngươi xem. Vẻ mặt Lục Ly Đại sư chờ mong nói ra. Thần sắc Diệp Huyền hơi động một chút, quanh ngoan ngoan. Đã thấy một đạo lôi quang quét qua, lục ly đại sư bị một kích này đánh bay ra ngoài, mái tóc trắng của hắn suyết bị đánh thành cho tàn. Quy lực này, lục ly đại sư trợn mắt há hốc mồm, trên bàn tay của hắn có lôi quang hoạt động, dường như có vết cháy xuất hiện. Người chỉ là vũ tông ngũ giai có thể làm ta bị thương. Lục ly đại sư khó mà tin nổi, mặc dù hắn sớm hiểu uy lực của lăng hư chi vũ. Hơn nữa hắn lúc trước cũng không có phòng bị nhưng Diệp Huyền chỉ là vũ tông ngũ giai có thể làm hắn bị thương vẫn làm hắn khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy lục ly đại sư giật mình như thế. Diệp huyền cười nhạt một tiếng. Hắn rất hài lòng uy lực của lăng hư chi vũ. Tâm ý khẽ động. Cánh chim tỏa ra lôi quang sáng ngời. Bỗng nhiên chui vào sau lưng hắn và biến mất không thấy gì nữa. Lục ly đại sư, lúc này ta đa tạ. Đáy lòng diệp huyền cảm kích lục ly. Nếu không có lục ly thì lăng hư chi vũ của hắn không thể hoàn thành. Ha ha, huyền diệp đại sư, ngơi quá khách khí, bách chuyển thối luyện thuật. Trên mặt lục ly mang theo chờ mong xíu, u u. Diệp Huyền ném một ngọc giản vào trong tay Lục Ly Đại sư, huyền thức của đối phương quan sát sau đó vui mừng không nho. Ha ha, quả nhiên là bách chuyển thối luyện thuật. Trên mặt Lục Ly Đại sư kích động phi phàm, hắn có thể không kích động sao? Bách chuyển thối luyện thuật chính là một trong tám đại thủ pháp luyện khí truyền thừa từ thượng cổ. Tất cả thủ pháp hiện tại đều có liên quan đến. Hiện tại hắn đạt được tế luyện chi thuật, kết hợp với những thu hoạch và cảm ngộ Diệp Huyền chỉ dẫn mấy ngày qua, Lục Ly tin tưởng thực lực luyện khí của hắn sẽ có tinh tiến. Đến lúc đó đừng nói đệ nhất luyện khí sư hạo thiên đế quốc, thậm chí có thể là đệ nhất luyện khí sư tại mộng cảnh Bình Nguyên cũng chưa chắc không thể đạt tới. Sau khi nói chuyện với Lục Ly lại một phen, Diệp Huyền trở lại phủ đệ La Gia. Diệp Thiếu, người đã trở lại. La Mẫn lập tức chào đón. Nghe nói người đi luyện khí phường tìm ta, gần đây có chuyện gì sao? Diệp Huyền hỏi. Cửa hàng không có chuyện gì, nhưng mà Thành Nhi lúc trước đã theo viên An đi Lam Quang học viện, cho nên ta tới đi tìm ngươi, nếu như không nhờ có Diệp Thiếu ngươi. Thành nhi của ta cũng không có khả năng tiến vào Lam Quang học viện." La Mẫn giải thích, vẻ mặt cảm kích. "Thì ra là bởi vì chuyện này, không nghĩ tới Lam Quang học viện sắp khai giảng rồi, Lam Quang học viện có trọng yếu như vậy không?" Diệp Huyền hiếu kỳ nói. La Mẫn vẫn thập phần để ý tới Lam Quang học viện. Diệp Huyền lúc trước đi vào Hạo Thiên Đế quốc cũng có suy nghĩ tiến vào Lam Quang học viện, hắn đến bây giờ vẫn muốn đi tới Lam Quang học viện cho nên cũng hiểu một ít. La Mẫn gật đầu nói, "Lam Quang học viện là thế lực đỉnh cấp trong cảnh bình nguyên chúng ta." Có thể tiến vào trong đó không ai không phải là thiên tài, cũng là nơi tụ tập thiên tài đỉnh cấp trong mộng cảnh Bình Nguyên, từng có người thống kê qua, chỉ cần thiên tài đi vào Lam Quang học viện, sinh thời có xác suất đạt tới Vũ Tôn tam trọng cao tới 80%, mà khả năng trở thành Vũ Vương thất giai cũng vượt qua 3%. Gật, cái gì? 3%? Cao như thế? số liệu này cũng làm Diệp Huyền rất giật mình, từ khi hắn đi vào mộng cảnh Bình Nguyên đã nghe qua đại danh của Lam Quang học viện, hắn lần đầu tiên nghe được phân tích xác suất cao thủ như thế. 3% Đó là khái niệm gì? Ý nghĩa trong một trăm người thì có ba người tương lai có hy vọng bước vào cảnh giới vũ vương, đây tuyệt đối là số liệu cực kỳ nghịch thiên. Lam Quang học viện hàng năm nhận bao nhiêu đệ tử? Làm mẫn lắc đầu. Ta không thế nào biết được. Nhưng ta hiểu rõ mỗi lần Lam Quang học viện chọn đệ tử không nhiều, có thể tiến vào không ai không phải thiên tài đỉnh cấp trong mộng cảnh bình nguyên. Thậm chí ta còn nghe nói có chút thế lực đỉnh cấp đưa thiên tài đỉnh cấp của mình vào học viện, âm thầm có thế lực bên ngoài đưa thiên tài vào mộng cảnh bình nguyên tiến hành lịch lãm rèn luyện và học tập. Còn có chuyện này, Diệp Huyền nhíu mày nhìn sang, nói như vậy Lam Quang học viện đúng là khó lường. Bất cứ thiên tài nào muốn phát triển cần rất nhiều nhân tố, trọng yếu nhất chính là dạy bảo, lịch lãm rèn luyện và tài nguyên, có thể trở thành thế lực đỉnh cấp, tài nguyên chắc chắn không thiếu. Như vậy Lam Quang Học viện có thể hấp dẫn bọn họ khẳng định chính là hai phương diện dạy bảo và lịch lãm rèn luyện. Nếu thật là như vậy, Lam Quang Học viện không phải có lực lượng giáo sư hùng hậu thì cũng có được truyền thừa lịch lãm rèn luyện nghịch thiên, rất ít còn có khả năng khác. Việc này làm cho Diệp Huyền sinh ra hứng thú nồng đậm với Lam Quang Học viện, hắn ngưng trọng nói. La gia chủ, người nói đồn đãi là thực. La mẫn hơi suy nghĩ và nói. Chắc có lẽ không sai. Ít nhất ta từng nghe nói qua Hoàng Tử Hạo Thiên Đế Quốc cũng may dãnh ẩn tích vụng trộm tiến vào Lam Quang Học Viện tu luyện. Lam Quang Học Viện mặc kệ, Diệp Huyền nghi ngờ nói. Tất cả mọi người với tư cách là thế lực đỉnh cấp của Mộng Cảnh Bình Nguyên, thế lực khác lèn vào Lam Quang Học Viện tiến hành tu luyện, chẳng lẽ Lam Quang Học Viện không ngăn cản sao? chương 777, Diệp Huyền ý định, hay Là mẫn lắc đầu. Lam Quang Học Viện là nơi học tập thuần túy, bất cứ thiên tài nào tiến vào trong đó. Cho dù là cửu Dương Tông và Huyền Cơ Tông cũng giống nhau, hơn nữa Lam Quang Học Viện cũng không hỏi thân phận, lai lịch của đệ tử, chỉ xem thiên phú, sau khi tốt nghiệp cũng không có khống chế đệ tử, chỉ cần tuân thủ một việc chính là không động thủ và phản bội Lam Quang Học Viện. Nghe nói mục đích thành lập Lam Quang Học Viện chính là vì bồi dưỡng đại lượng thiên tài và giúp mộng cảnh Bình Nguyên càng ngày càng mạnh hơn, Diệp Huyền kinh ngạc, trên đời này còn có thế lực vô tư như vậy. Nói cách khác Lam Quang Học Viện căn bản không hạn chế thân phận thiên tài. Trong đầu Việt huyền lúc này có một ý niệm, nếu như thấy thiên tài Liên minh 13 nước cũng có thể tiến vào Lam Quang học viện, như vậy tin tưởng Liên minh 13 nước sớm muộn gì cũng phát triển. Hơn nữa nếu Liên minh 13 nước có không ít thiên tài tiến vào Lam Quang học viện, cho dù huyền cơ tông biết rõ cuồng phòng vẫn lạc tại nơi nào cũng không ra tay với Liên minh 13 nước, là mẫn gật gật đầu, nói, theo ta được biết Lam Quang học viện chưa từng hạn chế thân phận lai lịch của người khác, chỉ cần là thiên tài, có thể thông qua khảo hạch là có thể gia nhập trong đó. Nội tâm Diệp Huyền lúc này vô cùng hưng phấn, Thiên Vũ sư tứ giai dưới 25 tuổi sao, độ khó này không cao." Diệp Huyền thì thào nói ra. Từ lúc ở thành Hắc Thạch Mạc gia nói cho hắn biết tiêu chuẩn nhập học của Lam Quang Học viện, như vậy với thiên phú của thiên tài liên minh 13 nước, sau khi trải qua huấn luyện không phải là không thể làm được." Diệp thiếu, ngươi không phải cho rằng chỉ cần là thiên vũ sư tứ giai dưới 25 tuổi là có thể đi vào Lam Quang Học viện chứ?" La Mẫn ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không phải sao?" Đương nhiên không phải. Làm Mẫn lắc đầu, tiêu chuẩn này chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của Lam Quang học viện mà thôi, bọn họ có tiêu chuẩn tham gia khảo nghiệm nhập học, nếu như ngươi thực sự theo tiêu chuẩn đi làm là không thể đi vào Lam Quang học viện, không nói chuyện khác, Thành Nhi con ta trước khi gặp được Diệp thiếu cũng đã là tứ gia đình phong, hơn nữa cũng chỉ có 25 tuổi, dựa theo lời Diệp thiếu ngươi chẳng phải có thể sớm đi vào Lam Quang học viện. La Mẫn nói tiếp, chẳng những Thành Nhi con ta, ngươi xem Tần gia Tần Vũ, mộ dung gia mộ dung văn nghĩa đều có thiên phú cao hơn Thành Nhi cuối cùng không phải vẫn không thể đi vào Lam Quang Học Viện. Dựa vào tiêu chuẩn trụ cột này, các đại thế gia Hạo Thiên Đế quốc cơ bản đều có thiên tài thỏa mãn điều kiện. Sự thật trái lại, vài chục năm qua trong đệ tử thế gia Đế đô chưa từng có người nào tiến vào Lam Quang Học Viện. La Mẫn nói một phen làm cho Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa. Nói như vậy Lam Quang Học Viện còn có tiêu chuẩn khác. Hắn biết rõ tiêu chuẩn Lam Quang Học Viện thì đám người thành Hắc Thạch Mặc gia cũng nghe được. Bây giờ nghĩ lại dùng thực lực và địa vị Mặc gia có lẽ hẳn phải biết tiêu chuẩn chính thức của Lam Quang Học Viện. Ngược lại La Gia đã từng thân là thế gia của hạo thiên đế quốc, hơn nữa là thủ hạ của hào phú mộ dung gia biết rõ tin tức càng chính xác. Bởi vì Diệp Huyền đã biết rõ mộ dung gia có thiên tài là mộ dung vân vũ đang ở trong Lam Quang học viện. Điều chuẩn cụ thể như thế nào? La Gia chủ, người cũng đã biết. Diệp Huyền lại hỏi. Ta cũng không biết nên nói gì về tiêu chuẩn cụ thể nhưng ta cũng hiểu một ít. Nghe nói muốn dùng thân phận thiên vũ sư tứ giai gia nhập Lam Quang học viện phải cực kỳ tuổi trẻ. Tuổi càng trẻ càng có ưu thế Nói chung 18 tuổi có thể đột phá tứ giai tam trọng, 20 tuổi có thể đạt tới ngũ dai nhất trọng có xác suất cao tiến vào Lam Quang học viện. Chuyện này ra khó nói còn có tiêu chuẩn khác, nhưng có thể khẳng định Thành Nhi là thiếu niên 25 tuổi không có thực lực vũ tông ngũ giai là không có khả năng tiến vào Lam Quang học viện. Đây là tiêu chuẩn biểu hiện ra ngoài, bởi vì tiến vào Lam Quang học viện phải thông qua tầng tầng kiểm tra, bởi vậy cũng không phải nói tuổi gì đạt tới tu vi gì là có thể tiến vào, đây chỉ là một tiêu chuẩn đại khái. Diệp Huyền nghe xong hơi im lặng. Hắn biết rõ tiêu chuẩn quả thực tranh lệch quá nhiều, nếu như dùng thực lực thiên tài liên minh 13 nước căn bản không có tư cách đi vào Lam Quang học viện. Diệp Huyền cũng quyết định lúc này Lam Quang học viện khai giảng thì hắn phải tiến tới tham gia. Chỉ có tự thể nghiệm qua, hắn có thể biết rõ tư cách nhập học Lam Quang học viện chính thức là như thế nào. Đến lúc đó hiểu tiêu chuẩn khảo hạch của Lam Quang học viện thì hắn cũng biết rõ Lam Quang học viện có đặc thù ra sao. Yêu cầu nghiêm khắc như thế, thanh danh khổng lồ như thế, Lam Quang học viện chắc chắn có chỗ đặc thù đáng tiếc hiện tại Lam Quang Học Viện sắp khai giảng, Đông Phương Tử Ti và Phiên An đã rời khỏi Đế đô trở lại Lam Quang Học Viện. Nếu không đi cùng hai người sẽ hiểu được một ít tin tức. Diệp Thiếu, chẳng lẽ người không phải là người Mộng Cảnh Bình Nguyên chúng ta? Nghe Diệp Huyền không hiểu về Lam Quang Học Viện thì nội tâm La Mẫn vô cùng ngạc nhiên. La Mẫn xem ra Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, thực lực cao như thế, tất nhiên là đệ tử thế lực đỉnh cấp của Mộng Cảnh Bình Nguyên, khả năng lớn nhất là người của Lam Quang Học Viện. Bởi vì thế lực lớn đều có truyền thừa và điểm cường đại của mình. So sánh với nhau cũng chỉ có Lam Quang học viện quảng nạp thiên hạ thiên tài, lại có tạo nghệ kinh người ở các phương diện. Nhưng bây giờ nghe Diệp Huyền hỏi thăm, thậm chí hắn không hiểu Lam Quang học viện trên mộng cảnh Bình Nguyên. Điểm này làm cho La Mẫn sinh ra khả nghi. Bởi vì chỉ cần là người mộng cảnh Bình Nguyên không thể không hiểu tình hình của Lam Quang học viện, huống chi Diệp Huyền còn là thiếu điên thiên tài. Điểm này người về sau sẽ biết. Diệt Huyền cười thần bí. Thấy Diệt Huyền chưa nói, La Mẫn cũng không hỏi thăm quá nhiều. Đúng rồi Diệt Trong khoảng thời gian ngươi đi luyện khí phường, Viên gia viên Trấn trưởng lão đi tìm ngươi nhiều lần, hắn không gặp được ngươi nên nhắn lại sau khi ngươi về nhất định thông tri ngươi đi Viên gia một chuyến. Viên Trấn, hắn có chuyện gì sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. La Mẫn lắc đầu nói, hắn cũng không nói. Chương 778, Tàng bảo thất 1. Diệp Huyền gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Thời điểm này Diệp Huyền và La Mẫn nói chuyện nhàn nhã với nhau. Hiện tại, trong đế đô có một cơn phong bạo đang dần dần hình thành. Lăng hư chi vũ thành hình sinh ra dị tượng làm cho các cường giả đế đô khiếp sợ không thôi. Thiên địa dị tượng cỡ này tuyệt đối là nghịch thiên, huyền binh vương cấp thất giai xuất thế mới có thể dẫn phát cảnh tượng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn đế đô có vô số dân chúng và cường giả liên tục nghị luận, suy đoán Lục Ly đại sư luyện ra huyền binh nghịch thiên gì. Một ít cường giả vũ vương thế lực lớn liên tục đi tới luyện khí phường, muốn từ trong miệng Lục Ly đại sư dò xét ra một ít tin tức gì đó, nhưng bọn họ đều bị Lục Ly đại sư ngăn cản trở về. Trước khi luyện chế Diệp Huyền đã từng có hiệp nghị với Lục Ly Đại sư, hắn tuyệt đối không tiết lộ chuyện Lăng Hư Chi Vũ cho những người khác biết. Cũng không phải Diệp Huyền cố ý muốn dâu diếm cái gì, mà là loại bảo vật như Lăng Hư Chi Vũ có tính hấp dẫn quá lớn, Diệp Huyền không muốn mang phiền toái không cần thiết cho mình. Nhưng Lục Ly Đại sư thủ khẩu như bình làm cho các cường giả liên tục suy đoán, nhưng không thể làm gì. Dù sao lấy thân phận và địa vị của Lục Ly Đại sư luyện ra Huyền Binh nghịch Thiên gì căn bản không cần phải giấu diếm, cho dù thoải mái nói ra cũng không có người dám đoạt sẽ ra giá cao mua hoặc dùng bảo vật đổi. Kể từ đó song phương tất cả đều vui vẻ, đều có thu hoạch, mà lục ly đại sư chẳng những thu được bảo vật mình cần, càng gia tăng danh khí của hắn. Những lúc này hành vi của lục ly đại sư làm cho nhiều người âm thầm nghi hoặc và khả nghi không thôi. Có người nói lục ly đại sư phát hiện thần binh viễn cổ gì đó nên không muốn bạo lộ, mà thiên địa dị tượng chính là khí tức thần binh gia phong tỏa ra. Còn có người nói lục ly đại sư đột phá vương cấp đỉnh phong, không muốn bạo lộ thực lực nên cố ý che giấu sự thật thậm chí có người đồn đại thiên địa dị tượng căn bản không phải huyền binh thành hình mà là lục ly đại sư tu luyện ma công nào đó lúc mà công đại thành cho nên tiết lộ ra ngoài các loại đồn đại không ngừng bay khắp đế đô cuối cùng những lời đồn đại này thậm chí kinh động bê rìa hạo thiên đế quốc cường giả hoàng thất cũng chạy tới hỏi thăm đối mặt người hoàng thất lục ly đại sư chỉ giải thích với đối phương khi thế lúc trước thật là hắn luyện chế linh bảo nào đó thành hình sinh ra nhưng linh bảo là người ta ủy thác nên không tiết lộ ra ngoài đến tận đây phong ba cũng khôi phục như cũ Phong bạo trong đế đô dẹp loạn nhưng phong bạo của tần gia vô cùng to lớn. Tần phủ, Cả phủ đệ hôm nay âm trầm, hào khí quỷ dị làm người ta cảm thấy không thoải mái. Từ khi phát sinh sự kiện đầu đả tại phường thị, địa vị của tần gia tại đế đô rớt xuống ngàn trượng, hình tượng trong mắt võ giả đế quốc bị hao tồn. Tất cả mọi người nhắc tới tần gia đều có biểu lộ như nhau, tất cả là lắc đầu thợ và vẻ mặt xem thường. Nghe nói Tam Hoàng từ hết sức bất mãn với biểu hiện của tần gia thời gian qua, rất có phê bình kín đáo. Hôm nay Tần gia vẫn là một trong bốn đại hào phú đế đô nhưng đã bắt đầu xuống dốc. Tất cả sinh ý của Tần gia toàn diện tiêu điều, gia tộc nhập không đủ suất. Sở dĩ không có sụp đổ hoàn toàn là vì Tần gia còn có cường giả Vũ Vương tọa chấn. Chỉ cần cường giả Vũ Vương Tần gia không chết, Tần gia cũng không triệt để bị diệt, nhưng tất cả mọi người biết rõ cho dù như thế cũng không bao lâu sau Tần gia cũng rớt ra khỏi hàng ngũ bốn đại hào phú. Trong đại sảnh nghị sự của Tần gia, hiện tại Tần Phong đang mệt mỏi nghe trưởng lão báo cáo tình báo gần đây cơng mặt ngưng trọng, ngươi nói, luyện khí phường tạo thành thiên địa dị tượng, có quan hệ với La gia Huyền Diệp, tình báo của ngươi xác định chứ? Đôi mắt Tần Phong bắn ra hào quang khiếp sợ, tin tức này thật sự làm hắn khiếp sợ, khiếp sợ tới mức hắn không tin nổi. Bẩm gia chủ, có lẽ đúng vậy. Tình báo trưởng lão ngưng trọng nói, những ngày này người của chúng ta vẫn nhìn chăm chăm vào Huyền Diệp, theo chúng ta biết Huyền Diệp trong bảy ngày qua đi vào luyện khí phường, nhưng không đi ra, nghe nói cùng đi với Lục Ly đại sư vào phòng luyện khí khi đến thiên địa dị tượng trước đó phát sinh không lâu thì Huyền Diệp cũng rời khỏi luyện khí phường, bởi vậy theo chúng ta quan sát, Lục Ly đại sư luyện chế huyền Bích lần này có quan hệ với Huyền Diệp, chẳng lẽ Huyền binh kia là Lục Ly đại sư luyện chế thay Huyền Diệp hay sao? Tần Phong hơi trầm tư, từ đó hắn nghi ngờ hỏi, nhưng nếu chỉ như vậy tại sao Lục Ly đại sư lại dẫn Huyền Diệp vào trong phòng luyện khí? Tình báo trưởng lão lắc đầu, việc này chúng ta không rõ ràng. Tần Phong lẩm bẩm nói, căn cứ tình báo gia tộc thăm dò trước kia Dường như Huyền Diệp có tạo nghệ luyện khí thập phần thâm hậu, lúc trước hắn thông qua những chi thức này liên hệ với Lục Ly đại sư, chẳng lẽ luyện chế Huyền binh lần này cũng có phần của Huyền Diệp hay sao? Nghĩ tới đây trên mặt Tần Phong lập tức kinh hãi, điều đó không có khả năng a. Tình báo trưởng lão cũng ngây ngốc, Lục Ly đại sư chính là luyện dược sư vương cấp thất giai, cho dù Huyền Diệp có thiên phú luyện khí nghịch thiên đi chăng nữa, dùng tuổi của hắn cũng không có khả năng hợp tác với Lục Ly đại sư à. Trên mặt Tần Phong xuất hiện hào quang ngưng trọng, mặc kệ có phải thật hay không. Huyền Diệp nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết, lúc đó tần gia chúng ta sẽ chết. Ngươi tiếp tục phái người giám thị Huyền Diệp. Một khi có tin tức phải báo cho ta biết. Vâng. tình báo trưởng lão cung kính lui ra. Hy vọng ta suy đoán không phải thực. Nếu không, nghĩ đến suy đoán của chính mình lúc trước, trong nội tâm Tần Phong mang theo âm trầm và bất an không tên. Huyền Diệp, hắn cắn răng lên tiếng, ánh mắt đỏ thẫm, đôi mắt sáng lên và tỏa ra sát cơ đậm đặc, đột nhiên giống con thú muốn ăn người. Sau khi nghỉ ngơi trong la gia một ngày. Ngày hôm sau Diệp Huyền đi vào viên gia, viên gia chủ viên phi và thái thượng trưởng lão viên chấn tự mình đến cửa nganh đón, lại có không ít người viên gia đứng hầu, bọn họ rất khiếp sợ, rốt cuộc là ai tới mà kinh động gia chủ cùng thái thượng trưởng lão đừng chờ. chương 779, Tàng Bảo Thất, 2. Ha ha, Diệp Thiếu, đến nếm thử tuyết nhị trà của viên gia chúng ta, xuất từ từ an thạch sơn mạch của mộng cảnh bình nguyên chúng ta, trà này từ khi sinh trưởng tới khi thành thục tổng cộng cần thời gian trăm năm, vô cùng chân quý. Trong phòng khách viên gia, một bình tuyết nhị trà cực phẩm được mang lên, hương khí thấm vào ruột can bao phủ phòng khách. Diệp huyền cười nói, viên gia chủ, người quá khách khí. Nào có, chỉ sợ diệp thiếu người không biết. Những ngày qua viên gia bởi vì bán đan dược của huyền đan các nên lợi nhuận tăng nhiều, thậm chí sản nghiệp bản thân cũng phát triển rất tốt. Tất cả là do diệp thiếu mang tới cho chúng ta. Viên phi thành khẩn nói ra, mặt mũi tươi cười vui vẻ. Viên gia chủ bảo ta tới nơi này không biết có chuyện gì không, cứ việc nói thẳng Song phương nói chuyện với nhau một lát, Diệp Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ha ha. Viên Phi cười to và nhìn về phía Viên Chấn. Nên do Viên Chấn thái thượng trưởng lão nói đi. Viên Chấn mỉm cười nói, Diệp thiếu, lần trước ngươi trị liệu thương thế của ta, Viên gia chúng ta còn chưa hảo hảo cảm tạ. Lúc này chúng ta muốn cảm tạ sâu sắc, muốn mời Diệp thiếu tới tàng bảo thất của Viên gia chúng ta chọn bảo vật, chọn lựa bảo vật. Diệp Huyền ngạc nhiên, cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ Viên gia lại đại thủ mút như vậy. Đúng vậy, lần trước đã nói qua. Chờ Diệp Thiếu người làm xong việc cứ tới viên gia ta một chuyến, viên gia chúng ta tất có thâm tạ, viên gia thân là một trong bốn đại hào phú, ký độ vẫn có. Nói xong viên phi và viên chấn đều đứng lên, Diệp Thiếu, không bằng đến nhỉ một chút, Diệp Huyền cười nói, vậy thì xem một chút đi. Nói thật, hắn cũng rất tò mò tàng bảo thất của viên gia có bảo vật gì. Được viên phi dẫn dắt, một đoàn người đi sâu vào phủ đệ viên gia, một bảo các ẩn mật xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Cả bảo các này nằm ở hạch tâm viên gia bốn còn có các trận vân bao phủ trên đường đi tuy không có nhìn thấy người nào nhưng trong nơi âm thầm có ẩn nấp trên đường đi tới diệp huyền ít nhất cảm nhận được hơn 10 huyền thức cường đại trong đó tu vi tuyệt đại đa số người không dưới la mẫn nội tình hào phú còn lớn hơn thế ra nhiều xèo xèo không chờ tàng bảo thất mở ra tiểu tử điêu đã xuất hiện trên đầu vai diệp huyền và ánh mắt tỏa sáng diệp huyền lập tức biết rõ trong tàng bảo thất tuyệt đối có không ít kỳ chân dị bảo nếu không dùng tính cách của tiểu tử điêu sẽ không hưng phấn như vậy diệp thiếu Chúng ta vào đi thôi. Tiến vào trong tàng bảo thất, Diệp Huyền cảm nhận được khí tức kinh người đang lưu truyền trong tàng bảo thất. Vương ý quả thất giai. Lọt vào trong tầm mắt, Diệp Huyền lập tức khiếp sợ nhìn thấy gốc linh dược thần kỳ. Một quả trái cây màu xanh ra trời nằm đó, nó tỏa ra khí tức linh dược khủng bố. Diệp tiêu ảnh mắt tốt, trái cây này chính là vương ý quả thất giai. là một vị thái thượng trưởng lão của viên gia chúng ta xâm nhập sâu trong thiên vân sơn mạch, trải qua nguy hiểm lớn mới thu được Võ giả lục gia đình phong phục dụng có thể cảm hộ ý cảnh vương giả, từ đó có ích khi đột phá vũ vương thất giai, nếu như luyện chế thành vương ý đan thất phẩm sẽ có cơ hội gia tăng xác suất vũ tôn đột phá vũ vương lên ba thành. Viên Phi nghiêm túc giải thích nói, vốn vương ý quả được viên gia chuẩn bị lưu cho võ giả trong gia tu luyện, nhưng nếu như Diệp thiếu cần thì cứ lấy đi. Viên Trấn mỉm cười nói, Diệp Huyền chính thức giật mình là vì viên gia xuất thủ lớn mà giá trị vương ý quả không giống, nếu như đưa lên đầu giáo hội. Không có một hại chục vạn huyền thạch hạ phẩm không có khả năng mua được. Viên gia thật cam lòng cho. Hình như biết rõ Diệp huyền giật mình. Viên phi cười nói. Chúng ta từng nói qua nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ Diệp thiếu thì tuyệt đối không hư tình giá ý. Vương ý quả có chân quý ý nhưng tối đa cũng chỉ giúp võ giả lục giai đình phong có một ít cơ hội tăng lên vũ vương thất giai mà thôi. Mà Diệp thiếu ngươi lại cứu võ giả của viên gia trở về. Vương ý quả không coi là gì. Viên chấn cũng cười nói đúng vậy chỉ cần Diệp Huyền nhìn chúng bảo vật gì trong tàng bảo thất viên gia chúng ta cũng có thể lấy đi đương nhiên chỉ có thể cầm một kiện nhìn ánh mắt hai người chân thành Diệp Huyền hiểu ra viên gia nói rất nghiêm túc hắn không biết viên gia làm như vậy cũng có tâm tư viên gia thân là hào phú đế quốc cho nên tầm mắt không phải thế gia có thể so sánh từ lần trước Diệp Huyền trị hết thương thế cho viên chấn trưởng lão thì bọn họ đã nhìn ra thực lực và tiềm lực trên người Diệp Huyền trong khoảng thời gian này vì thương thế của viên chấn mà viên gia bọn họ bái phòng không ít luyện dược sư nổi danh trong đế quốc. Trong đó không ít luyện dược sư lục phẩm nhưng không có một ai có thể trị thương thế của viên chấn, chỉ có một biện pháp chính là thanh hỏa minh tâm đan. Sau khi Diệp Huyền xuất hiện đã phân tích ra bệnh tình của viên chấn trưởng lão, hơn nữa còn cho ra ba biện pháp giải quyết, lại do hắn tự mình ra tay dùng phương pháp không tầm thường trị hết thương thế của viên chấn trưởng lão. Việc này làm đám người viên phi cảm thấy khiếp sợ, mà huyền đan các sản xuất vài loại đan phương cũng làm bọn họ kinh hãi không tên. Đừng nhìn huyền đan các kinh doanh tại gia Đám người Viên Phi cũng đều biết xuất gia Đan Phương và phương pháp luyện chế chính là Huyền Diệp. Tất cả mọi chuyện làm cho Viên gia rất chấn động, cũng quyết định đánh tốt quan hệ với Diệp Huyền, từ đó song phương cũng tiến thêm một bước. Viên Phi tin tưởng dùng thực lực và thiên phú của Diệp Huyền, chỉ cần hắn phát triển, tương lai tuyệt đối có thể có chỗ cắm rùi trên mộng cảnh Bình Nguyên, cho nên bọn họ mới cho ra hồi báo như thế. Tuy ý Diệp Huyền chọn lựa trong tàng bảo thất của bọn họ, ta cũng không khách khí. Cơ hội tốt như thế, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không khách khí. Một đường quan sát tàng bảo thất, không thể không nói so với la Gia, nội tình viên ra thật sự thâm hậu quá nhiều, trong tàng bảo thất có các loại tài liệu trải rộng, thậm chí có vài loại tài liệu thất dài. Trừ chuyện đó ra các loại huyền binh, linh bảo tầng tầng lớp lớp, rực rỡ muôn màu, trong đó có hơn 10 kiện huyền binh lục ra uy lực bất phàm. Mây ngày qua diệp huyền trừ luyện chế linh bảo phi hành ra, hắn còn tìm một thanh vũ khí thích hợp nhưng không có tìm được thứ thích hợp với mình. chương 780, Độc Tài Chi kiếm. Hôm nay nhìn thấy trong tàng bảo thất viên gia có không ít huyền binh, Diệp Huyền lập tức xem kỹ. Trong nơi này có các loại binh khí khác nhau, toàn bộ cũng không phải phàm phẩm. Diệp thiếu, đây là các loại huyền binh linh bảo viên gia sưu tập trong ngàn năm qua, trong đó rất nhiều phẩm dai đều là lục giai, một ít huyền binh có từ lâu đời, công nghệ rèn thập phần tốt, cũng không kém huyền binh lục ly đại sư luyện chế bao nhiêu." Viên phi gia chủ nói chuyện đầy tự hào. Diệp Huyền một đường nhìn sang, đúng như viên phi nói, những huyền binh nơi này không phải phàm phẩm. Nhưng với Diệp Huyền có tạo nghệ luyện khí cực cao mà nói thì không có gì, trong đó có rất nhiều huyền binh làm hắn hài lòng. Hắn chọn lựa huyền binh đều cần một loại cảm giác, nếu không hắn ở lại trong luyện khí phường nhiều ngày như vậy nhưng không có huyền binh nào vừa ý. Xèo, xèo. Đúng lúc này tiểu tử điêu kêu vài tiếng, thân ảnh của nó nhảy ra khỏi vai Diệp Huyền và ôm lấy một thanh trọng kiếm màu đen hết sức bình thường trong góc. Móng vuốt nhỏ của nó ôm lấy trọng kiếm, nó kêu xèo, kêu vài tiếng, đôi mắt màu tím linh động nhìn Diệp Huyền. Ánh mắt tiểu tử điêu vô cùng tinh chuẩn, từ đó Diệp càng hiếu kỳ với thanh trọng kiếm này, cẩn thận quan sát thật lâu. Hắn xem xét liền giật mình, thanh trọng kiếm màu đen này nằm tại nơi hẻo lánh, thập phần khó thấy nên dễ dàng bị xem nhẹ. Thời điểm nhìn thấy nó, Diệp Huyền lập tức cảm giác trên thân kiếm có khí tức không tầm thường. Trọng kiếm có lực lượng không tên hấp dẫn Diệp Huyền chú ý tới. Đây là, Diệp Huyền thầm giật mình cầm lấy trọng kiếm, trọng kiếm cầm trong tay trầm trọng, cảm giác hùng hậu chui vào trong tay Diệp Huyền và phù hợp hoàn mỹ. Dường như trọng kiếm này từng bị trọng thương, trận vân trên nó không chịu nổi. Mặt ngoài thân kiếm cũng gồ ghề, dường như trải qua đại chiến thảm thiết nên sinh ra khí tức tăng thương cả năm tháng. Diệp thiếu, viên gia vô tình gặp được trọng kiếm này trong đấu giá hội, tên là độc tài chi kiếm. Nghe nói từng là bảo kiếm tùy thân của hoàng đế một đế quốc cường đại trong quá khứ. Tên hoàng đế này ngu ngốc vô độ, cực kỳ tàn ác. Cuối cùng đế quốc của hắn bộc phát chiến tranh và triệt để tan thành mây khói, nhưng thanh trọng kiếm lại lưu truyền từ nay thời điểm độc tài chi kiếm hoàn hảo chắc hẳn cũng là vật cực kỳ nghịch thiên, ít nhất cũng là bảo vật thất giai. nhưng sau khi trải qua trọng thương, thân kiếm hủy hết, huyền vân trên nó không chịu nổi, rốt cuộc không thể phát huy ra uy lực của nó trong quá khứ. đặc điểm duy nhất của nó là không bị phá vỡ. lão phu đã từng dùng huyền binh thất giai chém vào nhưng không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên độc tài chi kiếm. viên phi đứng bên cạnh giải thích. độc tài chi kiếm. diệp huyền cẩn thận quan sát trọng kiếm, trên thân chuôi kiếm hắn phát hiện một chữ tài cực nhỏ. Trên chuyện đó ra thân kiếm nặng nề không nhìn ra bất kỳ đặc thu gì, ngay cả thanh trọng kiếm này cũng có cái tên hấp dẫn hẳn chú ý. Càng làm cho Diệp Huyền khiếp sợ chính là với nhãn lực của hắn không nhìn ra được tài liệu làm kiếm là gì. Trên đời này ta không nói biết toàn bộ tài liệu luyện khí, nhưng ít ra nhận thức chín thành chín. Tài liệu độc tài chi kiếm lại là thứ ta chưa bao giờ thấy qua trên sách và trong thực tế. Diệp Huyền cảm thấy có chút khó tin, hắn cũng gia tăng lòng hiếu kỳ với độc tài chi kiếm. Một lát sau, ánh mắt Diệp Huyền tà sáng, ta muốn trọng kiếm này. Hắn quyết đoán nói ra, trên mặt viên phi và viên chấn lộ ra vẻ ngạc nhiên, Diệp Thiếu, người xác định, độc tài chi kiếm có lai lịch phi phàm, không thể phá vỡ nhưng trừ cứng rắn không thể làm gì, phương diện khác còn kém huyền binh lục dai. Trong tàng bảo thất viên gia có không ít bảo vật cường đại hơn độc tài chi kiếm, hết lần này tới lần khác Diệp Huyền lại lựa chọn trọng kiếm. Ta xác định, Diệp Huyền gật gật đầu, hắn nói chuyện thập phần khẳng định, tuy trọng kiếm không trọn vẹn nhưng có lực hấp dẫn khó nói thành lời. Hơn nữa hắn hiện tại vừa vạn thiếu một thanh huyền binh, đầu tiên cứ dùng độc tài chi kiếm cũng đúng lúc, dù sao tự nhiên có cho nên nội tâm Diệp Huyền không có gánh nặng gì. Hơn nữa hắn tin tưởng ánh mắt tiểu tử điêu và chính mình không lầm, trọng kiếm bất phàm, thấy Diệp Huyền khẳng định, đám người viên phi không có nói cái gì nữa. Kế tiếp lại là một fan chiêu đãi, sau đó Diệp Huyền trở lại la gia trong đêm. La ra chủ, ngày mai ta phải rời khỏi đế đô. Diệp Huyền tìm được la mẫn, mở miệng nói ra hắn đến đến đô mục đích là loại trừ khí tức minh tâm trùng giờ sau đó là luyện chế linh bảo phi hành, cần tìm huyền binh phù hợp, hiện tại những chuyện này cũng đã hoàn thành, Diệp Huyền không có lý do tiếp tục lưu lại. Diệp thiếu, vậy ngươi muốn đi đâu? La Mẫn giật mình đi tới, hắn tỉnh táo lại. Trải qua Diệp Huyền dạy bảo và thường xuyên tiếp xúc lục ly đại sư, viên phi gia chủ, khí chất trên người La Mẫn đã trầm ổn hơn rất nhiều, rất có phong phạm gia chủ hào phú, có thể sẽ đi Lam Quang học viện. Diệp Huyền ngẫm lại nói ra nếu sau này ngươi có việc tìm ta có thể truyền tin đến Lam Quang Học Viện. Nếu như là một ít chuyện nhỏ thì ngươi có thể đi tìm Viên Gia và luyện khí phường. Chút mặt mũi này bọn họ vẫn cho ta. Cùng ngày trong đêm, Diệp Huyền cũng xử lý xong chuyện của La Gia sau đó sáng hôm sau hắn rời khỏi Đế đô Hạo Thiên Đế quốc. Phủ đệ Tần Gia, gia chủ, vừa rồi Huyền Diệp ra khỏi thành, tình báo trưởng lão quỳ gối trước mặt Tần Phong và kích động nói ra. Bỗng nhiên Tần Phong đứng lên, có ai đi theo bên người Huyền Diệp hay không? La Mẫn hay đám người Lục Ly Đại sư? Không có một ai, chỉ có một mình Huyền Diệp, dường như hắn muốn rời khỏi đế đô. Tình báo trưởng lão vội vàng nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong đôi mắt Tần Phong bán ra hào quang lăng lệ dữ tợn. Ngay lập tức nói hành tung của Diệp Huyền cho ta biết, ta muốn đích thân đi chém giết hắn tại chỗ. Tình báo trưởng lão vội vàng sẽ đi tìm hiểu lộ tuyến Diệp Huyền rời đi. Bỗng nhiên Tần Phong khoát tay cản lại, bảo tất cả thành viên theo dõi rút lui, tránh đánh rắn động cỏ. Vừa mới giết lời thân ảnh của hán hóa thành hào quang lướt ra khỏi phủ đệ tần ra và đi ra ngoài đế đô. Âm âm, thân ảnh tần phong phá không lao đi sinh ra âm thanh nhanh chóng kinh động rất nhiều người của đế đô.